đây là một loại vô cùng đáng sợ bí thuật loạn cổ đại đế truyền thừa một trong có thể đem người trục xuất tới vị trí thời không không gian nói cho đúng là đem người phong tỏa tại loạn thiên động không gian theo phiến thiên địa này biến mất rốt cục xuất ra át chủ bài sao thấy cảnh này thánh tử nhóm cùng người hộ đạo sắc mặt kinh biến chỉ là bí thuật thái sơ thánh chủ lãnh đạm nói không có chút nào để vào mắt thái sơ kiếm trực tiếp rơi vào thái sơ thánh chủ trong tay một đạo hư không thâm nguyên vết rách xuất hiện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 theo cực hạn lực lượng nổ t u n g dường như có thể đem thương không chặt đ ứ t tiếng vang truyền khắp mấy ngàn vạn dặm hư không v ạ n mèo thập phương câu diệt thiên điệu bên trong không biết xuất hiện bao nhiêu hư không vỡ vụn vết rách không ngừng xuất hiện dư lực tàn ra trung võ thành sụp đổ sớm đã thoát đi trung võ thành tu sĩ nhặt về một cái mạng p h ú c p h ú c d u n g thân n i ệ m cảm giác một số người hộ đạo hào hào phun ra một ngụm máu tươi khí tức vải phá thái sơ thánh chủ lãnh đạo nói vương đằng cái kia thi triển loạn thiên bí thuật tại thái sơ thánh chủ nhất kích phía dưới đánh tan phốc trong chốc lát vương đằng nửa người bị cứ thế mà chặt đứt máu tươi văng khắp nơi đàng nhi vương thành côn sắc mặt tái xanh âm trầm như nước thái sơ thánh địa ta v ô n g ra cùng ngươi không chết không thôi các ngươi v ô n g ra còn không có tư cách này cùng ta thái sơ thánh địa không chết không thôi thái sơ thánh chủ tay cầm cực đạo đệ b ì n h trong nháy mắt v ô n g ra lại vẫn là ba mươi vị cường giả chỉ còn lại có ông thành côn cùng cái kia bốn mươi người người động thủ vẫn là không động thủ thái sơ thánh chủ thản nhiên nói thái sơ kiếm thân kiếm k h ẽ r u n kiếm ý lần nữa phát ra đông nhiên nguyên bản bị chém thành hai đoạn ông đằng thân thể ngay tại biến hóa lại khôi phục như cũ bộ dáng làm sao lại như vậy nhìn đến ông đằng hoàn hảo không chút tổn hại khôi phục chư vị thánh tử sắc mặt kinh biến bị cực đạo đế binh chém thành hai nửa lại còn có thể khôi phục làm sao có thể quý tử duyệt kinh hô một tiếng chẳng lẽ hắn trên người có bảo mệnh loạn cổ đại đế truyền thừa loạn cổ đế phủ thái sơ thánh chủ lạnh lùng nói liền xem như đế phủ thì tính sao ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể phục sinh mấy lần đó là một loại tiếp cận nghịch thiên pháp bảo bực này pháp bảo lại thân thể giống như nhiều một cái mạng nếu như không là loạn cổ đế phủ vương đằng liền đã chết đầy đủ vương thành côn hét lớn một tiếng hai mắt đỏ bừng chẳng lẽ nhìn đến v ô n g thành côn bộ dáng này mấy vị thiên tài giống như tu sĩ sắc mặt kinh biến làm ra lựa chọn diệp trường ca ngược lại là có chút ngoài ý muốn bất quá hắn biết v ô n g thành côn chỉ là lựa chọn một đến mức ông đẳng v ô n g thành côn vô luận như thế nào đều sẽ không vương thá cho dù sao con hắn v ô n g đẳng có đại đế chi tư ngày sau nhất định thành đế v ô n g thành côn muốn giết con quý hạo nhạc khương nhất phi nguyên tử khiên hóa quân phi chiến kỳ thắng hoàn g cảnh thánh chờ nhân vật cấp độ thánh tử trong ánh mắt mang theo ngưng trọng tại vương đằng bị chém giết lại tổn thất ba mươi vị cường giả sau vương thành côn rốt cục làm ra lựa chọn bất quá giống như diệp trường ca bọn họ đều rất rõ ràng vương thành côn căn bản sẽ không chém giết vương đằng đã như vậy kết quả kia liền chỉ có một cái vương sùng tất cả mọi người nhìn về phía chín tuổi vương sùng ô ô ô vương sùng căn bản nói không nên lời lời nói đến trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi bị chém đứt hai tay chảy xuôi máu tươi đã khô cạn còn chưa đậu thủ thái sơ thánh chủ ánh mắt mang theo lanh ý phụ thân vương đằng cắn răng cả người quỳ trên mặt đất căn bản rẽ r u a không đứng dậy vương sùng hoảng sợ đến cực hạ sùng vương thành côn sắc mặt không gì so sánh được dữ tợn xoắn suýt thậm chí vặt mèo la cha có lỗi với n g ư ờ i a a a a a trong m i ệ n g phát ra thê lương thống khổ không chịu nổi thanh âm sau cùng vương thành côn vẫn là đậu thủ vương sùng biểu lộ hai mắt t r ừ n g lớn đến chết vương sùng chỉ sợ đều sẽ không nghĩ tới lại là loại kết quả này h á n thiên tư tuyệt luân vẫn là kỳ sĩ phủ đ ệ tử đại ca có đại đế chi tư gia tộc là hoàng cổ thế gia vẹn vẹn bởi vì hắn nói một câu phế vật thánh thể mà thôi chỉ thế thôi a thái sơ thánh chủ có thể hài lòng vương thành côn nhắm mắt lại dùng một loại cực kỳ bình tĩnh giọng nói thật động thủ nhìn đến vương thành côn tự mình giết chính mình nhi tử vương sùng tất cả mọi người trong lòng tuân gia vô tận h ẳ n ý vương đằng cùng ông sùng chỉ thấy hắn lựa chọn vương đằng thái sơ thánh chủ vậy mà đem v ư n g gia gia chủ bước đến loại này cấp độ tử tích nhu trầm giọng nói cái này chính là thái sơ thánh địa lực lượng a nếu như không có n ắ m chắc thái sơ thánh chủ chỉ sợ cũng sẽ không như thế làm nhưng ai bảo thái sơ thánh địa cường đại như vậy chết giao chỉ nhìn lấy v ư n g sùng thi thể trong miệng lẩm bẩm liễu hạ tuyền sắc mặt như thường bởi vì nàng đồng dạng cũng là thái sơ thánh địa người không đủ diệp trương ca dẫn đầu nói dứt lời một đạo kiếm mang trong nháy mắt đâm về vông sùng thi thể sau đó tại v ư n g đằng cùng tất cả vông ra trong mắt cường giả v ư n g sùng thi thể biến thành p à i thi a a a a v ô n g đằng giống giận hai mắt vậy mà chảy ra máu tươi huyết lệ v ư n g đằng bộ dáng làm cho tất cả mọi người không rét mà run v ư n g thành côn trong tay máu tươi chảy r ò n g thân thể run không ngừng đầy đủ đi ba chữ này cơ hồ là theo ông thành côn trong miệng gạt ra n mỗi nói một chữ sắc ý thì khủng bố một phần chưa đủ thái sơ thánh chủ huy động cực đạo đế binh phốc phốc còn lại tất cả ông ra cường giả toàn bộ đạo tiêu thân tử phía trên trăm c ô thi thể nằm trên mặt đất hiện tại chỉ còn lại ông thành côn cùng ông đằng hai cha con t r ư ơ n g bảy mươi lăm đối với địch nhân hạ chàng chỉ có chết chết hết đồng thời bác hoang địa vực hoàng kim tộc thiếu chủ hiện tại chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g điên ngay từ đầu hắn không chỉ có cho r ằ n g diệp trường ca điên tại thái sơ thánh chủ xuất hiện về sau vậy mà so diệp trường ca nói chuyện còn điên cuồng hơn lại nói để ông thành côn tự mình giết con nhưng sau cùng ông thành côn thật động thủ giết chính mình nhi t ử b ống sùng bất quá loại tình huống này tại chỗ nhân vật cấp độ thánh tử tựa hồ cũng minh bạch dù sao con hắn ông đẳng có đại đế chi tư chỉ phải sống sót đạo tâm không có hoàn toàn sụp đổ ngày sau đạo tâm kiên định nhất định thành đế đến lúc đó thành đế về sau chỉ sợ trước tiên liền sẽ đi tìm thái sơ thánh địa báo thủ cho dù có đại đế chi tư đế lộ là dễ đi như vậy sao nếu như thành đế dễ dàng như vậy vì sao gần nhất vài vạn năm đến chưa từng có nhân chứng đạo thành đế mà duy nhất chứng đạo thành đế chính là thành đế bất quá vậy cũng phải sống sót mới được vương thành côn nhắm chặt hai mắt không chỉ có là hai tay máu tươi chảy xuôi nội tâm cũng tại máu cái này trăm tên cường giả đều là hắn ông ra thành viên a vậy mà lại bị thái sơ thánh chủ giết không còn một mảnh hắn hận a hắn hận không thể đem diệp trường ca cùng thái sơ thánh chủ bao quát tất cả mọi người ngược giết một lần nhưng hắn căn bản làm không được trước đó ta liền để ông đằng làm quyết định nhưng hắn chậm chạp không có lựa chọn ngươi cũng giống như vậy sớm một chút động thủ hết thệ sự tình không liền sẽ không biến thành như bây giờ sao diệp trường ca nhìn lấy vương thành côn bộ dáng thảm nhiên nói sớm biết như thế sao lúc trước còn như vậy sớm biết như thế sao lúc trước còn như vậy nghe vậy p h ạ m là nghe đến diệp trường ca lời nói người thấy lạnh cả người trong nháy mắt tràn vào trong lòng bọn họ diệp trường ca không chỉ có giết người còn chu tâm giết người chu tâm a a a vương thành côn mở to mắt huyết hồng trong con ngươi mang theo điên cuồng sát ý phúc diệp trường ca lời nói để hắn bị đả kích lớn một tiếp theo làm sao bây giờ cổ hoa hoàng tử ngữ khí châm thấp nếu như xử lý không tốt thái sơ thánh địa vẫn như cũ sẽ cùng ông già khai chiến thái sơ thánh tử đã chém giết tất cả vương giả cường giả cái k a v ông già già chủ cũng tự mình động thủ g i ế t vông sùng cựu lê hoàng tử nói chuyện này chắc là tính toán kết thúc đi trung châu hoàng tử trầm mặc sự tình kết thúc cơ minh ngươi nói sự tình thật kết thúc sao khương nhất phi ánh mắt lấp lóe nhìn về phía quý hạo nhạc hỏi kết thúc quý hạo nhạc lắc lắc đầu nói muốn đơn giản như vậy kết thúc liền tốt bởi vì vương đằng còn chưa có chết quả nhiên khương nhất phi âm thầm gật đầu cái này cùng hắn muốn một dạng không chỉ có là hắn chỉ sợ hắn thánh tử cũng đều nghĩ đến bất quá vương đằng sẽ chết sao hắn là kỳ sĩ phủ đỉnh phong đệ tử chỉ sợ tại kỳ sĩ địa vị t r o n g phủ không thấp bị áp chế quỳ trên mặt đất vương đằng khoe miệng hai tay chảy ra máu tươi hận ý phẫn nộ sắc ý tràn ngập vương đằng nội tâm n g ư ờ i rất muốn giết ta diệp trường ca chậm rãi đi đến vương đằng trước mặt có đại đế chi tư ngày sau nhất định thành đế vậy ngươi vì sao hiện tại quỷ ở trước mặt ta trong mắt ngươi hận ý cùng sát ý liền đã nói cho ta biết ngươi bây giờ hận không thể đem ta giết chết nhưng là ngươi làm không được diệp t r ư ờ n g ca thanh âm rất nhẹ nhưng là tại chỗ mỗi người đều có thể nghe được thái sơ thánh chủ yên tĩnh nhìn lấy đối với địch nhân ít ra chúng ta đều có một cái ý nghĩ nhất quán cái kia chính là chết diệp t r ư ờ n g ca sắc mặt như thường kinh người sát ý phát ra trong lúc nhất thời không khí chung quanh biến đến nom trầm b ă n g lánh lên nhóc con ngươi dám vương thành côn nghe đến diệp trường ca lời nói sau cũng chịu không nổi nữa quát tầm lên làm càn quỷ vũ giận dữ khi tức khủng bố trong nháy mắt xông ra đồng dạng cái kia trăm tên thái sơ thánh địa cường giả sát ý đều xuất hiện quả nhiên là phẫn nộ choáng váng đầu góc vậy mà lại nói ra bực này lời nói nguyên tử khi nói nhìn tới loại tình huống này ý nguyên thành tình thế chắc chắn phải chết nhóc con thì liên các đại thánh chủ đích thân tới cũng không dám nói như dám thánh ế Diệp Trường t ca. h i sơ t h á chủ đem Diệp t r ư ờ nhân g ca coi n ư Trường con ca nhóc con, chủ ban thánh đẻ. đầu đ Diệp bị hô làm nhóc con, vậy quá y t í h toán là chi á i gì? Mà ông Mà t à n côn n h câu ó này, không thể nghi ngờ trở thành nhóm thể trở t lửa uy ế n lại a o cho ta. Quỳ vũ sắc mặt nổi giận, so thất ta. mặt trước đó càng thêm phẫn nộ. Thánh phu. phẫn nhân chi huy, Quỳ xuống Quỳ nổi giận, càng nộ. sắc vũ đó l một lần bao phủ phiến thiên địa này y Đào b ả mấy vạn trượng đao mang sinh ra một đạo không gì so sánh được sáng trói đao quang bày thẳng thương khung chiếu sáng cả mảnh trời hư không đao mang ngang qua trời cao xôi trào mãnh liệt lực lượng trên không t r u n g t r ù n g t r ù n g điệp một đao kia chi uy so trước đó cùng quỷ vũ lúc đối chiến tên kia lao thánh nhân còn kinh khủng hơn cái này là ẩn chứa quỷ vũ phẫn nộ toàn lực công kích ẩm ẩm thương khung sụp đổ khắp nơi dạn n ư ớ c vẫn như cũ hóa thành bột mịn phương viên mấy ngàn vạn sơn phong chân không sụp đổ không gian vỡ nát dường như phá vỡ ngôi sao tất cả thánh tử thánh nữ người hộ đạo thể nội thiên địa linh khí đem chính mình bảo vệ nhưng vẫn như cũng bị loại này khủng bố ba động chấn thương phục ma trận vông thành côn gào rú một tiếng trong miệng thốt ra ba mươi sáu ngọn cổ đăng từng chiếc từng chiếc đèn cổ tản ra như quỷ hỏa xanh mơn mởn ánh sáng mỗi một ngọn cổ đăng dường như đều là một đạo kiếm khí mang theo khủng bố u y áp phóng tới quỷ vũ công kích vê anh đao mang cùng kiếm khí va chạm trong nháy mắt sinh ra khủng bố năng lượng ba đậu toàn bộ trung châu địa vực bắt đầu run rẩy sơn băng địa liệt trong phạm vi mấy chục triệu dặm thậm chí càng xa địa vực mặt đất sụp đổ giống như thâm viên địa vực giống như khoảng cách xuất hiện từng sợi tử khí tràn ngập thương khung phúc một đạo huyết quang vọt lên vuông thành côn một cánh tay bị chém đứt cuối cùng tại đao mang phía dưới trong nháy mắt hóa thành m ộ t mịt quỳ xuống quỷ vũ thanh âm như sấm đem vuông thành côn cứ thế mà trấn áp cuối cùng vuông thành côn vâng đằng cha con cùng nhau quỳ gối diệp trường ca cùng thái sơ thánh chủ trước mặt làm sao lại như vậy thậm chí ngay cả nhất kích đều không thể ngăn lại vậy thì thật là vâng gia gia chủ tôn này thánh nhân phẫn nộ nhất kích có thể so với thánh nhân đ ỉ n h phong nhất kích chương bảy mươi sáu nguyên thần đều diện chết hết thái sơ thánh chủ ta đã giết s ù n g nhi ngươi lại chạm ta vâng gia trăm tên cường giả chẳng lẽ còn chưa đủ ạ vâng thành côn cắn răng bị chém đứt cánh tay phải máu tươi chảy r ò n g thật sao thái sơ thánh chủ thản nhiên nói vừa rồi không phải là ngươi lựa chọn mà là ta giúp ngươi lựa chọn đó là thái sơ thánh chủ đang ép v ông thành côn làm lựa chọn tại loại này b ư ớ c hiếp dưới v ông thành côn cuối cùng tự mình động thủ giết chính mình nhi t ử v ô n g sùng nhưng là đó cũng không phải hắn v ông thành côn làm ra lựa chọn mà chính là thái sơ thánh chủ làm ra lựa chọn cả hai hoàn toàn không giống cho nên các ngươi còn là đi chết đi thái sơ thánh chủ không nói thêm gì nữa cực đạo đế binh phát ra lóa mắt kiến quang trong nháy mắt đem vông thành côn bao phủ sau đó đem chém giết phụ thân vông đằng rên rỉ một tiếng hoang cổ thế ra gia chủ vông thành côn chết ngươi liền đi cùng phụ thân ngươi còn có đệ đệ cùng cái kia trăm tên tộc nhân đoàn tụ đi diệp trường ca hai ngón khép lại kiếm mang đem vông đằng hai cánh tay chặt đứt hiện tại ngươi nghĩ đến đám các ngươi vông g i a còn có bao n h i ê u lực lượng nhìn lấy vông đằng g i ữ tợn s ắ t mặt diệp trường ca nói lần nữa ta trước đó hảo tâm để ngươi làm ra lựa chọn là chính ngươi không c h â n quý cùng ngươi ông gia khai chiến ngươi ông gia có tư cách này sao hiện tại không cần ta thái sơ thánh địa độc thủ ngươi ông gia liền sẽ tại tiên võ đại lục xóa tên ta luôn luôn nói lời giữ lời nói diệt ngươi ông gia toàn tộc thì diệt ngươi toàn tộc chẳng qua đáng tiếc ngươi là không nhìn thấy nói xong một đạo kiếm mang trực tiếp đâm vào ông đ ẳ n g mi tâm sau đó một cố khí tức cực lớn từ trên người ông đ ẳ n g phát ra một cái cổ phụ bị diệp trường ca theo ông đảng mi tâm móc ra loạn cổ đế phủ nhìn đến cái này mai đế phủ một số thánh tử trong ánh mắt lộ ra tinh mang đi cùng phụ thân ngươi còn có đệ đệ đoàn tụ đi phúc kiếm mang loại qua một đạo huyết quang vẩy ra vương đ ẳ n g đầu lâu cũng đã bay lên cao cao tới trong chốc lát một vện kim quang theo vương đ ẳ n g đầu lâu bên trong bay ra nguyên thần vương đ ẳ n g nguyên thần hắn có tu luyện nguyên thần bí pháp nguyên thần linh hồn thần phách thần thức tuy nhiên bốn loại khác biệt xưng hô nhưng bản nguyên thực đều như thế mà hôm nay vương đ ẳ n g tu luyện nguyên thần bí pháp để cho mình nguyên thần theo trong nhục thể chạy ra bí chữ tiền diệp trương ca ánh mắt ngưng tụ vương đ ẳ n g một ư ơ i hai tuổi lúc được đến loạn cổ đại đế truyền thừa một trong từng là loạn cổ đại đế truyền thừa được đến một khối đầu gỗ bên trong có v ô thượng bí pháp cựu bí chi bí chữ tiền bí chữ tiền chủ tu thần thức vương đ ẳ n g mượn nhờ bí chữ tiền để cho mình nguyên thần thoát đi nhưng là vương đ ẳ n g trốn đến sao thiên ma bát bộ thi triển ra diệp trường ca liên tiếp phóng ra mấy bước chỉ là một cái hô hấp ở giữa hắn cũng đã ngăn tại vương đẳng nguyên thần trước ngay sau đó diệp trường ca trong tay xuất hiện một thanh phong cách cổ xưa màu đen trường m â u minh thần chi m â u đây rốt cuộc là cái gì thần thông quý hạo nhạc sắc mặt nghiêm túc hắn nhưng là rất rõ ràng trôi này phong cách cổ xưa trường m â u uy lực đường đường bác hoang thanh niên đệ nhất nhân vậy mà rơi vào kết quả như vậy còn chưa thành đế liền lấy thiếu niên đại đế tự cho mình là vương đẳng hôm nay nhất định đạo tiêu thân tử sự tình phát triển để bọn hắn mười phần ngoài ý m u ố n mà chuyện này ngọn nguồn cũng là bị vông thành côn đưa giết chết vông s ù n g đi chết đi diệp trường ca không có nương tay minh thần chi mâu đối nguyên thần có càng mạnh năng lực đen nhánh khí tức theo minh thần chi mâu phía trên phát ra giống như k i ể u ưu địa ngục giống như một đạo như khóc mà không phải khóc â m u âm thanh văng lên ẩm ẩm không gian xung quanh trong nháy mắt bị phong tỏa đen nhánh ánh sáng trực tiếp đâm xuyên v n g đằng nguyên thần trong nháy mắt bị đánh nát đâm xuyên nguyên thần về sau hung hăng lại đụng vào vương đằng trên nhục thể nhất thời vương đằng nhục thể trong nháy mắt bị ăn mòn biến thành một đôi sắt tối cuối cùng hóa thành bột mịn biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa a a a a vương đằng nguyên thần phát ra không gì so sánh được thê trải qua tiếng k ê u thảm thiết nghe được tại chỗ tất cả mọi người tê cả ra đầu giống như theo k i ể u ưu địa ngục chuyển đến giống như thê trải qua thanh âm vương đằng kỵ sĩ phủ tuyệt đỉnh đệ tử b chiến o a thanh n n g thế hệ ê n nhất nhân, danh sưng, đệ đ cổ t r u y ề thế, lấy thiếu niên đại đế tự tư thần thể thành Chết! cho mình là, nắm giữ đại đế chi tư vông đẳng. Hôm nhục hóa Chiến đế đế lấy là, nay, nguyên niên đại giữ đại diện, đều nắm vông đẳng. mịn. bộ kỳ thắng nhìn lấy diệp trường ca hồi tưởng lại vừa mới phát sinh hết t h ể không khỏi toát ra mồ hôi lạnh thật là cái người điên hoàng cảnh t h á n h nói nếu như thái sơ thánh chủ không có đến đây coi như diệp trường ca không có nguy hiểm tính mạng nhưng cũng phải bị vông thành côn chấn áp một phen nhưng là ai có thể nghĩ tới thái sơ thánh chủ vậy mà tự mình đến không chỉ có đến trả đem cực đạo đế binh cùng một chỗ mang đến trực tiếp làm cho v u ông thành côn đưa giết con nhưng còn chưa kết thúc v u ông ra đến đây t r ă m tên cường giả toàn bộ bị thái sơ thánh chủ hời hợt giống như chém giết phùng tuấn nguyên lâm đạo nhất tống thánh kiệt thượng văn lâm giản chính sơ âm dương thánh tử các loại đại nhân vật cấp độ thánh tử ánh mắt không ngừng rung động coi như với tư cách là thánh tử nhưng là loại tình huống này đối với bọn hắn cũng tạo thành không nhỏ r u n động diệp trường ca thật là cái người điên đây là tất cả mọi người đối diệp trường ca đánh giá nhưng cái này cũng nói cho toàn bộ tiên võ đại lục tất cả mọi người thái sơ thánh tử không thể nhục nhục ngươi chết lý an đạo sắc mặt có chút âm trầm kết thúc hạ nhất lâm khuôn mặt có chút tái nhợt chỗ đó thế nhưng là nằm trên trăm cỗ cường giả thi thể gây mũi mùi máu tươi tràn ngập hư không chết giao chỉ nhìn lấy chung quanh một mảnh thảm trạng lẩm bẩm nói sư tỷ đã ngươi đã là sư huynh vị hôn thê tự nhiên cũng là ta thái sơ thánh địa người liêu hạ tuyền nhìn lấy giao trì nói ra cho nên chuyện này cũng không phải là bởi vì ngươi mà lên muốn trách thì quái hắn ông ra muốn chết tốt nếu như không là ông sùng quá mức không coi ai ra gì tự nhận là chính mình ông gia tiên võ đại lục đệ nhất lời nói cũng sẽ không tạo thành loại cục diện này nói cho cùng cùng muốn chết xác thực không có gì khác biệt phía sau vân hoàng nghe đến sắc mặt không ngừng biến hóa đây chính là thái sơ thánh địa a cường thế không biên giới từ tích nu diêu đ ả o kỳ tích ngọc bọn người thở sâu sư tôn giải quyết xong vông đẳng diệp trường ca đi vào thái sơ thánh chủ trước mặt làm không tệ thái sơ thánh chủ hơi hơi nâng tay nói t ố t vi sư cũng muốn trở về lần này thiên kiêu tỷ thí thì nhìn ngươi làm không tệ liền xem như quý hạo nhạc khương nhất phi nguyên tử khiên đám người sắc mặt cũng là quái dị đây là làm không tệ sao tại thái sơ thánh chủ trong mắt chuyện này diệp trường ca s á t thực không sai đúng sư tôn chương bảy mươi bảy sắp di tộc một lát sau thái sơ thánh chủ nhìn lấy chung quanh bị phá hư trung võ thành cánh tay vung lên một cố khí thế mênh ngông bao phủ phiến thiên địa này bị chém ra mặt đất bắt đầu khép lại hóa thành bột mịn cây cối cũng theo khôi phục tiên đài bốn tầng tu vi bản thân sinh mệnh tầng thứ đã sinh ra thăng hoa đi vào pháp tắc lĩnh vực sinh mệnh tầng thứ thăng hoa lại thêm pháp tắc lĩnh vực t r u n g quanh bắt đầu dần dần khôi phục trường ca vi sư trước tiên rời đi thái sơ thánh chủ nhìn lấy diệp trường ca nói c u n g tiễn s ư tôn diệp trường ca cung kính nói ngay sau đó thái sơ thánh chủ cùng cái kia trăm tên cường giả dung nhập hư không bên trong h ơ i hợt bộ dáng dường như căn bản không phải vừa mới chém giết ô n g ra trăm tên cường giả thái sơ thánh chủ nhìn lấy t r u n g quanh đã khôi phục như lúc ban đầu trắng cảnh tất cả mọi người sắc mặt lại là một biến quá kinh khủng giản chính sơ ngữ khí mang theo rung động đây chính là thái sơ thánh chủ thực lực sao không chỉ có cầm giữ có khủng bố như thế thực lực mà lại mượi phần bá đạo quả thực bá đạo tới cực điểm tống thánh kiệt nói thái sơ thánh tử không thể nhục mà v ô n g đằng cùng ông sùng cũng là điển hình hạ tràng vuông thành côn muốn báo thủ nhưng kết quả đây không chỉ có đưa giết chính mình như tử vuông ra trăm tên cường giả theo xuống hoàng tuyền đường vuông ra lần này không chỉ có tổn thất ông đằng vị này nắm giữ đại đế chi tư thiên tiêu liền gia chủ đều chết trăm tên cường giả bị chém giết đối với vuông gia tới nói tuyệt đối là cái đà kích tranh thức nguyên khí đại thương bác hoang địa v ư ợ t hoàng kim gia tộc băng thần cung nhóm thế lực sắc mặt có chút biến hóa vuông gia dạng này đối với bọn hắn tới nói là một tin tức tốt diệp trường ca cái kêu một buổi như tuyết áo trắng trường bảo phía trên không có dính vào nửa điểm vết máu giống như tuyệt thế công tử hoàn toàn cũng là trong lúc nói cười quyết định sinh tử diệp huynh hạ giật danh đi vào diệp trường ca trước mặt chắp tay nói phát sinh chuyện thế này thật sự là xin lỗi nơi này dù sao cũng là trung châu thuộc về tứ đại bất hủ hoàng triều thực lực phạm vi không sao diệp trường ca thản nhiên nói chi ít sự tình đã giải quyết không phải sao nghe vậy hạ giật danh cổ hoa hoàng tử cựu lê hoàng tử thần châu hoàng tử bốn người không biết làm sao cười một tiếng sự tình là giải quyết nhưng là cái này phương pháp giải quyết quá mức làm cho người rung động liền ô n g ra ra chủ đều chết ta đến mức công đẳng có đại đế chi tư lại như thế nào còn không phải chết sau khi chết địa vị còn không bằng ông thành quân cao không cần để ý những thứ này tiến hội tiếp tục đi diệp trường ca một tay gác phía sau khe nói tiến hội tiếp tục hán t h a n h tử đám nhân vật liếp nhau hiện tại người nào còn có tâm tình tham gia t i ế n hội quý tử duyệt nhìn về phía diệp trường ca một đôi mắt to ngập nước không biết suy nghĩ cái gì nguyên tử khiên nhìn về phía diệp trường ca ánh mắt lấp lóe mà khương nhất trần thì là lóe ở một bên nửa canh giờ về sau tất cả mọi người liền rời đi rượu dục a m cùng một thời gian diệp trương ca chém giết vông đằng tin tức liền trong nháy mắt chuyển khắp tiên võ đại lục vông ra ra chủ vông thành côn đưa giết con đây hết thể nguyên nhân chính là bị vông thành côn đưa giết chết vông sùng nguyên nhân gây ra chính là bởi vì vông sùng một câu chỉ là một cái tàn phế thánh thể cũng dám ở trước mặt đại ca ta kêu gào những lời này là đối giao trì thánh nữ sở thuyết nhưng toàn bộ tiên võ đại lục đều biết giao trì thánh nữ đã là thái sơ thánh tử vị hôn thê vương sùng câu nói này hiển nhiên không có đem giao trì thánh nữ để vào mắt kết quả thái sơ thánh tử giận dữ muốn chém vương sùng vương đằng ngắn cản sau cùng hai vị thánh nhân bông u xuống phát sinh đại chiến vương gia vẫn lạc đầu tiên là vẫn lạc hai vị tiên đài tam trọng thiên trảm đạo vương giả bàn thánh sau cùng v ông gia ra, ra chủ v ông thành côn mang theo v ông gia trăm tên cường giả bông u xuống thề phải diệm trưởng ca trả giá đắt đồng dạng thái sơ thánh chủ tay cầm cực đạo đế binh vông xuống cường thế chém giết vông ra tất cả mọi người vương thành côn chết vương đằng chết vương súng chết vương ra cường giả toàn bộ bị thái sơ thánh chủ chém giết cuối cùng bị trở thành có đại đế chi tư vương đằng bị diệp trường ca chém giết nguyên thần cũng đều diệt vô số thánh địa đại giáo hào hào trấn kinh bác hoang thanh niên đệ nhất nhân danh s ư n g cổ đế truyền thế vương đằng cứ như vậy bỏ mình liền thi thể đều không có để lại tin tức này trong nháy mắt tại tiên võ đại lục truyền ra không chỉ có như thế bác hoang trong khu vực không kém gì ông ra thế lực bắt đầu r ụ c dịch muốn chiếm đoạt ông ra người nhà họ v ông người cảm thấy bất an hôm sau trung châu trung võ thành thái sơ thánh địa phụ trách diệp trường ca trong tay cầm một cái cổ phủ chính là loạn cổ đế phủ kim s á c cổ chiến xa thu nhỏ đồng dạng tung bay ở diệp trường ca trong tay chỉ bất quá bị v ông đằng sử dụng tới ánh sáng biến đến vô cùng trở nên à m đạm đến mức thiên đế kiếm cái kia sớm đã bị thái sơ thánh chủ cho đánh nát tốt xấu là đại đế thời cổ pháp bảo hy vọng có thể có giá trị một chút đồng dạng còn có ông đ ẳ n g cái kia kim sắc cổ chiến xa hệ thống phải chăng có thể hấp thu hai thứ đồ này kim sắc cổ chiến xa tốt xấu thuộc về thánh binh nhưng là đối với diệp trường ca tới nói chỉ là một câu sự tình cho nên đây đối với diệp trường ca đến nói không có chút nào tác dụng đinh kiểm tra đến thánh binh cấp pháp bảo cùng đại đế thời cổ pháp bảo bắt đầu hấp thu trong chốc lát diệp trường ca tay bên trong kim sắc cổ chiến xa cùng loạn cổ đế phủ trong nháy mắt biến mất diệp trường ca trong bóng tối nói t h ầ m ca ca lúc này tiểu niếp niếp cùng khương đình đình chạy tới sau lưng liếu hạ t u y ể n bọn người chậm rãi xuất hiện ca ca chúng ta ra ngoài dạo chơi có được hay không tiểu niếp niếp đối với diệp trường ca hỏi tuy nhiên đi qua hôm qua vãn chiến đấu chúng võ thành chạy không ít tu sĩ nhưng hiện tại đã khôi phục mà lại trung võ thành cũng có trận pháp tuy nhiên trận pháp ngăn không được thánh nhân nhưng cũng ít nhất phòng ngự được một số được diệp trường ca hơi hơi nâng tay đồng ý cùng lúc đó trung võ thành cái nào đó t i ể u lâu gian phòng tự nhiên thiên mệnh nhân vật chính lâm hàn ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện trong phòng thiên địa linh khí liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn cuối cùng một cỗ linh lực kinh khủng ba động từ trên người lâm hàn phát ra rốt cục nhanh đột phá tứ cực tam cảnh lâm hàn ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng bất quá sắc mặt hắn trong nháy mắt thì trầm thấp xuống hôm qua k h í thế trực tiếp đem hắn quỳ trên mặt đất hắn căn bản phản kháng không đó là thánh nhân uy áp thì tại lâm hàn r ẫ rủa thời điểm lão gia g i a bỗng nhiên nói cho lâm hàn thánh nhân uy áp há lại một cái tứ cực cảnh tu vi có thể chống cự chương bảy mươi tám hấp thu thiên mệnh nhân vật chính lâm hàn khí vận c h i lực sư phụ nơi này chính là trung võ thành thiên tiêu tỷ thí liền tại phụ cận tại sao có thể có thánh nhân ở chỗ này khai chiến lâm hàn không khỏi hỏi đây chính là thánh nhân a tiên đài bốn tầng cơn ư giả g trong lúc giơ tay nhấc chân có thể chấn thiên động địa tồn tại thánh nhân thì thế nào có lao sư tại ta sớm muộn liền trở thành đại thánh thậm chí đi đến đế lộ lâm hàn trong bóng tối nói thầm chuyện này ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút thì minh bạch lao ra ra thanh nhâm có chút suy yếu rất hiển nhiên là tại tại hôm qua ngăn cản uy áp thời điểm tiêu hao quá độ nếu như không là lão gia gia tại lâm hàn đã sớm tại thánh nhân uy áp phía dưới bị cứ thế mà đánh chết sư phụ ta nhất định phải lấy đến thần hồn đan lâm hàn kiên định nói chỉ cần có thần hồn đan sư phụ ngươi thì có thể khôi phục hơn phân nửa linh hồn ngươi có phần này hiếu tâm là được lão gia gia thanh âm bên trong mang theo hài lòng mấy ngày gần đây nhất ta sẽ ngủ say chính ngươi muốn cẩn thận đúng sư phụ lâm hàn vội vàng đáp sau đó lão gia ra, ra tàn hồn liền rơi vào trạng thái ngủ say hử diệp trường ca ngươi chờ đó cho ta đi lâm hàn lệnh hư một tiếng sớm muộn có một ngày ta sẽ hung hăng đánh bại ngươi tưởng tượng là mỹ hảo nhưng hiện thực rất tàn khốc chỉ là lâm hàn không biết là trong hư không quỷ nhất đem lâm hàn vừa mới đối thoại toàn bộ nghe vào trong thai không biết tự lượng sức mình theo quỷ nhất lâm hàn muốn đánh bại diệp trường ca không thể nghi ngờ là mơ mộng háo huyền trung võ thành nguyên bản thoát đi các tu sĩ đều đã trở về thậm chí còn có mới vừa tới đến c h u n g võ thành các tu sĩ đều là vì tham gia thiên kiêu tỷ thí tiến vào thiên tài bảng nhưng là là có phong phú tư nguyên khen thưởng thậm chí còn có thể bị các đại thế lực coi trọng có thể được tuyển chọn từ đó con đường tu hành liền có thể một bước lên trời diệp trường ca mang theo tiểu niếp niếp cùng khương đình đình đi theo phía sau liếu hạ tuyền giao trì vân hoàng mục tình hề mộ dung nguyện nhi cùng sau l ư n g giao trì ít ra cũng chỉ có lúc này nàng mới có thể phụ trách chiếu cố giao trì một bên khác quỷ nhất bí mật truyền âm nói cho diệp trường ca lâm hàn đã theo trong t i ể u lâu đi ra tựa hồ là vì nghe ngóng hôn qua vãn tình huống đơn về sau lâm hàn khi biết tin tức thời điểm lúc đó c h ấ n kinh thái sơ thánh tử diệp trường ca lần này toàn bộ tiên võ đại lục đều biết diệp trường ca trùng q u a n nhất nội vi hồng nhan hồng nhan tự nhiên là giao trì t h á n h nữ đến sau cùng diệp trường ca thậm chí mời ra thái sơ thánh chủ thánh chủ nổi giận tay cầm cực đạo đế binh đem người nhà họ vông toàn bộ chém giết chỉ bất quá theo lâm hàn đây hết thẻ nguyên bản đều chắc là từ hắn tới làm giao chỉ bên người người kia hẳn là hắn lâm hàn mới là thế giới này nhân vật chính vì cái gì đột nhiên toát ra một cái diệp trường ca không chỉ có theo bên cạnh hắn cướp đi giao chỉ đây hết thẻ đều là thuộc về hắn lâm hàn còn có hắn thanh mai trúc mã kiêm vị hôn thêm mộ dung nguyện nhi tại diệp trường ca bên người làm thị nữ nghĩ tới đây lâm hàn sắc mặt càng thêm khó coi lên sau đó hướng thẳng đến tiểu lâu phương hướng rời đi một lát sau thì tại lâm hàn vừa mới ngồi tại chiếc ghế phía trên lúc nguyên bản an tĩnh tiểu lâu trong nháy mắt lặng ngắt như tờ lâm hàn hơi nghi hoặc một chút vô ý thức hướng về bên ngoài nhìn qua nhưng là làm hắn thấy cái gì tình huống về sau sắc mặt có chút â m trầm thái sơ thánh tử có tu sĩ kinh hãi h ô diệp trường ca kế nhiệm thái sơ thánh tử về sau có ít người đã đem hắn bức họa truyền ra cho nên coi như chưa thấy qua diệp trường ca cũng đã gặp bức họa đến mức bức họa là giả cái kia càng không khả năng thái sơ thánh tử đích thân tới xin mời ngồi tiểu lâu lão bản một mặt cười làm lành liền vội không lưng chắp tay nói gặp qua thái sơ thánh tử liếu tiên tử giao trì thánh nữ tiểu lâu tất cả tu sĩ liền vội vàng đứng lên nói tuy nhiên bọn họ không phải thái sơ thánh địa người nhưng tên người bóng cây diệp trường ca coi như không có trải qua h ô m qua vãn sự tình bọn họ nhìn thấy diệp trường ca đồng dạng muốn hành lễ thì l i ề n các đại thế lực trưởng lão cũng giống như vậy huống hồ diệp trường ca bên người còn theo giao trì thánh nữ cùng liễu hạ tuyền một thánh tử một thánh nữ liễu hạ tuyền mặc dù không phải thái sơ thánh nữ nhưng đã cùng thánh nữ không có gì sai biệt mà lại liễu hạ tuyền tại tiên võ đại lục bên trên có liễu tiên tử danh sưng ơ liêu hạ tuyền cùng giao trì nhìn về phía diệp trường ca chư vị không cần đa lễ diệp trường ca hơi hơi nâng tay nói chỉ là trong lúc rảnh rỗi trong này vũ thành du lịch mà thôi thánh tử thánh nữ liêu tiên tử còn xin mời ngồi lão bản vội vàng dẫn đường lâm hàn mộ dung nguyễn nhi ngược lại là chú ý tới lâm hàn nàng có chút n g o à i ý muốn nói ngươi tại sao lại ở chỗ này h ừ ta ở chỗ này có liên quan gì tới ngươi lâm hàn lệnh hừ một tiếng ngươi mộ dung nguyễn nhi lạnh hư một tiếng nói với tư cách là giao trì thánh địa đệ tử nhìn thấy thánh nữ còn không hành lễ huống hồ thái sơ thánh tử cũng tại chẳng lẽ với tư cách là giao trì thánh địa đệ tử liền cơ bản nhất lễ nghĩa đều quên sao nghe đến mộ dung nguyễn nhi lời nói từ lâu đông đảo tu sĩ vô ý thức nhìn về phía lâm hàn vừa mới tất cả mọi người đang hành lễ nhưng không ai chú ý tới lâm hàn đông đảo tu sĩ cũng có chút ngoài ý m u ố n lâm hàn sắc mặt âm trầm như nước diệp trường ca cùng giao chỉ đã đi tới lầu ba liêu hạ tuyền giao chỉ vân hoàng mục tình h ề tiểu niếp niếp cùng khương đình đình phân biệt ngồi xuống đó là sư tỷ thánh địa đệ tử liêu hạ tuyền nhìn lấy lâm hàn tú mi hơi hơi nhăn lại lâm hàn còn không hướng liêu tiên tử cùng thánh tử hành lễ giao chỉ nhìn về phía lâm hàn tú mi nhữ một cái lâm hàn sắc mặt không ngừng biến hóa cuối cùng h ắ n thở sâu không lưng chắp tay nói gặp qua thái sơ thánh tử liêu tiên tử liêu hạ tuyền nhìn cũng không nhìn một chút lâm hàn lâm sư đệ không cần đa lễ diệp trường ca khỏe miệng mỉm cười không nghĩ tới trùng hợp như thế lâm sư đệ cũng tới cái này trung võ thành trùng hợp không cái này dĩ nhiên không phải trùng hợp là quỷ nhất thông báo diệp trường ca lâm hàn ở đây cho nên diệp trường ca lâm thời quyết định tới nơi này v i y ệ n nhi tới nhìn lấy còn ở phía dưới mộ dung nguyện nhi diệp trường ca nhạt cười một tiếng đúng thánh tử mộ dung nguyện nhi mang trên mặt mừng rỡ vội vàng lên lầu lâm hàn trong mắt chỗ sâu lộ ra một tia mù mịt diệp trường ca tựa như sao trời hai mắt nhìn chăm chú lên lâm hàn từng sợi kim sắc khí tức theo lâm hàn trên không phát ra sau đó chậm rãi bay tới diệp trường ca sau lưng quả nhiên có thể thực hiện diệp trường ca trong mắt mang theo ý cười chương bảy mươi chín chặn giết thiên mệnh nhân vật chính lâm hàn nếu như không là diệp trường ca cần lâm hàn khí vận c h i lực nếu không lâm hàn căn bản sống không tới hiện tại khí vận c h i lực lại là vận mệnh huyền diệu khó giải thích nếu như giết lâm hàn diệp trường ca cũng không có biện pháp tốt đem cái này khí vận cực lớn c h i lực hấp thu mà vân hoàng khí vận c h i lực là diệp trường ca đem thu làm thị nữ về sau trả lại đến diệp trường ca trên thân vừa mới phát sinh sự tình lâm hàn khí vận c h i lực mặc dù chỉ là tiết lộ một kia nhưng cũng là một cái có thể thực hiện phương pháp bất quá cho tới nay diệp trường ca giống như xem nhẹ một vấn đề cái kia chính là thôi diễn hệ thống tôi diễn hệ thống có thể thôn vệ thiên tài địa b ả o tiến hành thần thông tôi diễn bất quá nhưng lại không biết có thể hấp thu hay không lấy khí vận c h i lực hệ thống ngươi có thể hay không thôn vệ khí vận c h i lực có thể sau một khắc hệ thống liền trả lời diệp trường ca được đến đáp án diệp trường ca sắc mặt có chút biến hóa đó là một loại nói không ra quái dị cảm giác hán vậy mà hiện tại mới hỏi thôi diễn hệ thống trường ca ngươi làm sao giao chỉ chú ý tới diệp trường ca sắc mặt biến hóa có chút lo lắng hỏi không có việc gì diệp trương ca nói chỉ là nghĩ đến một ít chuyện cảm giác mình để tâm vào chuyện vụn vặt thật không có việc gì liêu hạ tuyền cũng nhìn qua hỏi vân hoàng một tình hề hai sư đ ổ i nhìn về phía diệp trương ca thật không có việc gì diệp trương ca có chút buồn cười nói ra lúc này t i ể u lâu lão bản đã đem nơi này thức ăn ngon nhất phẩm bưng lên mỗi một đạo món ăn bên trong đều ẩn chứa to lớn thiên địa linh khí c h í ít so phổ thông nguyên thạch bên trong ẩ n chứa linh khí muốn mạnh một tình hề thần thức thoát động mấy chục mai thượng phẩm nguyên thạch đặt ở tiểu lâu lão bản trước mặt đa tạ thánh tử điện hạ tiểu lâu lão bản vội vàng quỳ xuống đất cảm t ạ đứng lên đi diệp trường ca có chút buồn cười nhìn lấy hắn tạ thánh tử điện hạ tiểu lâu lão bản vội vàng lui ra ăn đi diệp trường ca nhìn lấy tiểu niếp niếp cùng khương đình đình hai cái tiểu nha đầu cười nói cả ca ngươi cũng ăn tiểu niếp niếp bỏ vào trong miệng đầy ăn khương đình đình cũng giống như vậy diệp trường ca mỉm cười nàng cũng không lo lắng linh khí hội sinh ra h ỗ n loạn tiểu niếp niếp vô luận ăn lại nhiều thiên địa linh khí cũng sẽ không tại tiểu niếp niếp trong thân thể phát sinh cái gì khương đình đình là thái âm chi thể tự nhiên cũng không có vấn đề lâm hàn sắc mặt tâm trầm trong mắt hắn chính mình nhận định hồng nhan cùng hắn trước đó vị hôn thê toàn bộ tại diệp trường ca trước mặt dáng vẻ đó để lâm hàn lên cơn giận dữ cho nên lâm hàn trực tiếp đi ra từ lâu quỷ nhất thông báo quỷ vũ còn có ba vị trưởng l a o cùng một chỗ giám thị hắn diệp trường ca nhìn đến lâm hàn rời đi bóng lưng bí mật truyền âm đúng thiếu chủ quỷ nhất xứng sở trong hư không bóng người cấp tốc theo sau trước đó còn làm nhiều như vậy chuẩn bị hiện tại xem ra hoàn toàn không dùng được bất quá lâm hàn trong thân thể nhưng là là có lao ra ra tồn tại vì lấy phòng n g ư ờ i vắng nhất diệp trường ca nhưng là là chuẩn bị một chút nhân vật chính muốn là dễ dàng chết như vậy chỉ sợ cũng không là nhân vật chính một vị thánh nhân bảy vị ban thánh lại thêm lưu ly vương tước coi là là tám vị ban thánh đội hình này đủ để diệt một cái thượng đẳng tông môn cả ca ngươi làm sao tiểu niếp niếp nhìn đến diệp trường ca biểu lộ hiếu kỳ hỏi không có gì diệp trường ca xoa xoa tiểu niếp niếp đầu cười nói công tử mục tình hề nhìn về phía diệp trường ca không có chuyện gì các ngươi ở chỗ này chờ ta trở lại diệp trường ca hơi hơi nâng tay sau đó nói hoàng nhi cùng sư phụ của ngươi đợi ở chỗ này đúng vân hoàng đợi gật gật đầu sư m ộ i ngươi cùng giao nhi cũng giống vậy diệp trường ca nhìn về phía liêu hạ tuyền cùng giao chỉ ta biết sư huynh liêu hạ tuyền hồi đáp giao chỉ cũng không có hỏi thăm cái gì ngay sau đó diệp trường ca bóng người tại tất cả mọi người trước mặt biến mất thiên ma bát bộ tốc độ tầm mắt đã theo không kịp loại tốc độ này một bên khác quỷ nhất khi lấy được diệp trường ca mệnh lệnh về sau trong nháy mắt truyền âm cho quỷ vũ quỷ vũ được đến tin tức về sau lập tức mang theo ba vị trưởng lão cùng quỷ một hiệp chuyện gì xảy ra rời đi tiểu lâu lâm hàn mướn g mày hắn luôn cảm thấy có một loại chuyện không tốt đẹp gì muốn phát sinh đi mau có người đang theo dõi ngươi tu vi tối thiểu nhất tại đại năng lúc này lâm hàn trong đầu vang lên cái kia đạo thanh âm giàn ua sư phụ lâm hàn trong lòng giật mình đại năng cường giả theo hắn làm sao có thể chẳng lẽ là lâm hàn nghĩ lại chỉ sợ cũng chỉ có một người có thể phái ra đại năng đi theo hắn diệp trương ca cắn răng một cái tốc độ lập tức tăng tốc chạy ra nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say láo ra ra tại cảm nhận được cái kia khí tức khủng bố sau trong nháy mắt bị bừng tỉnh cho nên hiện tại lâm hàn chỉ có thể làm bệnh không muốn hướng ngoài thành trốn đi phủ thành chủ phương hướng tại trung võ thành bên trong chỉ hy vọng cái kia người không thể động thủ đi tại trung võ thành bên trong có một quy củ cái kia chính là không thể trong thành phát sinh tranh đấu một khi phát hiện hộ vệ thì sẽ đem bắt sư phụ là diệp trường ca phái người lâm hàn nghiến răng nghiến lợi nói diệp trường ca cái kia thái sơ thánh tử lao ra ra thanh em bên trong mang theo ngưng trọng nếu như là như thế tới nói cái kia trung võ thành quy củ căn bản hạn chế không diệp trường ca coi như trung võ thành thành chủ vũ bình tại diệp trường ca trước mặt cũng muốn đem thái độ hạ thấp tiếp tục như vậy không phải biện pháp ngươi căn bản là không có cách hất r a đại năng ta đến khống chế thân thể ngươi lão gia ra, ra trầm giọng nói đúng sư phụ lâm hàn vội vàng đáp phía sau nơi xa diệp trường ca thân ở tại trên không mấy trượng chân đạp hư không nhìn phía dưới không ngừng thoát đi lâm hàn đ ỗ n g nhiên hắn phát giác được lâm hàn khí tức biến một loại có chút cổ láo to lớn khí thế truyền ra trong nháy mắt lâm hàn tốc độ biến nhanh mấy lần hóa thành đếm đạo tàn ảnh trong nháy mắt biến mất lão gia gia phụ thân sao diệp trường ca trong bóng tối nói thầm coi như lão gia gia phụ thân ngươi hôm nay cũng trốn không thoát khí vận c h i lực hắn nhất định muốn chiếm được nếu như diệp trường ca trước đó không thăm thôi diễn hệ thống có thể hay không thôn vệ khí vận c h i lực lời nói chỉ sợ hắn cũng cần bố cục một chút nhưng là hiện tại diệp trường ca đã không cần bố cục chương tám mươi giết thiên mệnh nhân vật chính đã không cần bố cục vậy liền giết diệp trường ca nhìn lấy lâm hàn càng lúc càng nhanh thân hình sắc mặt lấp lõe loại này linh hồn cường độ tựa hồ muốn mạnh hơn thánh nhân vương a lâm hàn lao ra ra không phải thánh nhân vương nghĩ tới đây diệp trường ca nhúng mày phải biết đây chính là thánh nhân tu vi quỷ vũ tự mình xuất thủ căn bản không có thất thủ khả năng quỷ vũ cảm giác được cái kia đạo tàn hồn linh hồn rất suy yếu sau cùng buộc phát ra đại năng tu vi liền phỏng đoán nhiều nhất lúc còn sống là thánh nhân vương tu vi nhưng là hiện tại diệp trường ca có thể rõ ràng cảm giác được lâm hàn lao g i a ra, ra linh hồn cường đại trình độ lúc còn sống tuyệt đối không chỉ thánh nhân vương đại thánh chẳng lẽ là chuẩn đế diệp trường ca trong ánh mắt mang theo suy nghĩ bất quá với tư cách là nhân vật chính lao g i a ra, ra khẳng định sẽ là số một số hai cường giả chỉ sợ lúc còn sống chỉ sợ là chuẩn đế cảnh xem ra chỉ có thể bạo phát đại năng cấp bậc tu vi còn có chút tận tàng diệp trường ca ánh mắt thâm thúy đuổi theo đúng thiếu chủ quỷ vũ lập tức lĩnh mệnh bóng người hóa thành một đạo thần hồng phóng tới lâm hàn là cái kia thần bí đại năng lâm hàn nhìn đến quỷ vũ bóng người về sau sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi lúc trước cũng là bởi vì quỷ vũ mới đưa đến sư phụ hắn cưỡng ép bạo phát sau cùng rơi vào trạng thái ngủ say đây không phải là cái gì đại năng mà chính là thánh nhân lao gia ra, ra lệnh hừ một tiếng thậm chí ngay cả thánh nhân đều phái ra vị này thái sơ thánh tử thật đúng là đủ hung ác xem ra lúc trước hắn đem chính mình tu vi ẩn tảng ngụy trang thành đại năng muốn là lao phu lúc còn sống đừng nói đại năng một bàn tay liền có thể đập chết vô số thánh nhân đáng giận rất hiển nhiên lão gia g i a hiện tại cũng rất khó chịu nhưng càng nhiều lại là bất đắc dĩ hắn hiện tại chỉ là linh hồn thể coi như phụ thân lâm hàn cũng căn bản không đạt được lúc còn sống đỉnh phong thực lực lâm hàn thế nhưng là hắn duy nhất đ ồ đệ nếu như lâm hàn bị g i ế t cái kia hắn tự nhiên cũng chạy không thoát cho nên hiện tại chỉ có trốn một lát sau lâm hàn phụ thân lão gia g i a đã thoát đi bên ngoài mấy vạn dặm không đúng đ ỗ n g nhiên lão gia g i a dừng bước lại sư phụ làm sao lâm hàn liền vội vắng hỏi người kia là cố ý lão gia g i a trầm giọng nói người kia là thánh nhân tu vi chỉ là trong nháy mắt liền có thể đem mảnh không gian này phong tỏa cứ như vậy chớ nói chi là đào tẩu cố ý lâm hàn trong lòng giật mình thấy lạnh cả người trong nháy mắt đem hắn bao phủ cái này liền phát hiện ta còn tưởng rằng còn muốn chờ một hồi mới có thể phát hiện lúc này một thanh âm chuyển đến diệp trường ca lâm hàn sắc mặt tâm trầm ngươi đến cùng muốn thế nào đừng quên ta hiện tại vẫn là giao trì thánh địa đệ tử huống hồ ta vẫn là giao trì ân nhân cứu mạng diệp trường ca chân đạp hư không bóng người lơ lửng ở trên không một bộ trường b à o màu trắng tung bay theo gió tóc dài như mực bay múa ân nhân cứu mạng nghe đến lâm hàn lời nói diệp trường ca không khỏi suy cười một tiếng nói ân tình này giao nhi đem ngươi đưa vào giao trì thánh địa thời điểm liền đã trả hết nợ không phải vậy ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể tiến vào giao trì thánh địa diệp trường ca mở miệng một tiếng giao nhi cái này không thể nghi ngờ càng thêm kích thích lâm hàn coi như ngươi là giao trì thánh địa đệ tử lại như thế nào coi như giao trì thánh địa trưởng lao ở chỗ này ngay tại chỗ chém giết ngươi ngươi cho rằng giao trì thánh địa sẽ trách tội ta giao nhi là ta vị hôn thê điểm này ngươi không rõ ràng lắm sao lâm hàn sắc mặt càng là khó coi diệp trường ca ngươi khinh người quá đáng hắn nổi giận gầm lên một tiếng khinh ngươi lại như thế nào diệp trường ca lãnh đ ạ m nói ngươi muốn giết ta chẳng lẽ không cho phép ta giết ngươi ta nên nói ngươi ngây thơ vẫn là nói ngươi ngu xuẩn ngươi lâm hàn nhìn lấy diệp trường ca sắc mặt kinh hãi hắn chưa từng có tại diệp trường ca trước mặt lộ ra qua s á t khí nhưng là diệp trường ca làm sao biết nhìn ngươi bộ dáng là đang kinh ngạc ta vì sao lại biết ngươi muốn giết ta diệp trường ca thản nhiên nói rất đáng tiếc ngươi liền mang theo sự nghi ngờ này đi chết đi muốn giết ta không dễ dàng như vậy lâm hàn nghiến răng nghiến lợi nói hắn tu vi trực tiếp tiến nhập đạo cung tam cảnh bốn cảnh sau cùng trực tiếp tiến vào hóa long cảnh hóa long nhất biến nhị biến tam biến thời gian ngắn tăng cao tu vi bí pháp diệp trường ca ngược lại là không có bao nhiêu ngoại ý m u ố n hoặc là nói đều nằm trong d ự liệu của hắn với tư cách là nhân vật chính vượt cấp khiêu chiến không phải rất bình thường sự tình sao v a n h lâm hàn buộc phát ra hóa long tam biến khí thế khí thế như hồng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m diệp trường ca đáng tiếc còn chưa đủ a diệp trường ca nhìn lấy lâm hàn thản n h i n nói mảnh không gian này đã bị quỷ vũ phong tỏa trừ phi là thánh nhân cường giả bông u xuống nếu không lâm hàn không trốn thoát được lúc này lâm hàn trên thân khí thế lần nữa biến đến không ổn định lên cuối cùng trực tiếp bước vào hóa long từ biến diệp trường ca n h ị nhữ mày hôm nay ngươi hẳn phải chết ai cũng cứu không ngươi giết quỷ nhất dẫn đầu lao ra đáng chết ta lâm hàn trong miệng phát ra một tiếng gào rú trước mặt hắn thế nhưng là bán thánh cường giả căn bản không phải hắn có thể ngăn cản được đông nhiên một thanh tản gia thần hồng một trăm sáu mươi p h á p bảo xuất hiện tại hắn trong tay thánh binh diệp trường ca sau lưng ba vị trưởng lão sắc mặt có chút biến hóa lúc nào thánh binh biến đến xa xỉ như vậy l i ê n một cái tứ cực cảnh tu sĩ đều có thánh binh đây là lâm hàn tại lịch luyện bên trong tiến vào một cái bí cảnh được đến thánh binh nhân vật chính thì là nhân vật chính tùy tiện đi vào một cái bí cảnh thì có thể có được thánh binh bất quá coi như tay cầm thánh binh lâm hàn cũng căn bản là không có cách ngăn cản q u ỷ nhất keng linh lực kinh khủng vô biên phun trào lâm hàn trong tay thánh binh phát ra vô thượng thần hồng phong cách cổ xưa mà cường hãn khí tức tràn ngập mảnh không gian này đối mặt lâm hàn nhất kích quỷ nhất trực tiếp một chỉ điểm ra thái sơ thánh địa truyền thừa thần thông chi thủ thiên chỉ theo quỷ nhất một ngón tay điểm ra hư không bắt đầu run lẩy bẩy thiên địa linh khí trong nháy mắt hóa thành một cái phong cách cổ xương ngón tay nhất chỉ chi vị hư không xuất hiện vết rách lâm hàn công kích trong nháy mắt hóa thành hư vô phốc máu tươi từ lâm hàn trong miệng phun ra hàn tứ chi trong nháy mắt bị sỏ xuyên ra một cái lô máu c h ô i này thánh binh bắt đầu run dậy và n h lâm hàn tứ chi huyết động bên trong linh lực bắt đầu bạo động một tiếng nổ tung lâm hàn tứ chi trong nháy mắt vỡ nát chương 81, diệp trường ca đối lao ra ra bố cục lâm hàn tứ chi biến đến vỡ nát máu tươi chảy r ò n g nhuộm đỏ mặt đất diệp trường ca trong mắt không có chút nào thương hại trong mắt hắn lâm hàn xác thực xác thực thì là một bộ t u ổ i mục lưu chủ rác mặt b ả n g sau cùng lao ra ra rác tỉnh một đường quật khởi cuối cùng trở thành tiên võ đại lục tối cường giả mà tại thiên mệnh nhân vật chính lâm hàn trong mắt hắn diệp trường ca cũng là nhân vật phản diện diệp trường ca đoạt hắn đã định trước hồng nhan giao trì trước đó lại như thế lân hắn ngày sau nhất định bị hắn lâm hàn dẫm tại dưới chân nhân vật phản diện tại thiên mệnh nhân vật chính lâm hàn trong mắt chính mình là đã định trước quật khởi diệp trường ca cũng là hắn đ ã đặt chân nhưng là hiện tại lâm hàn tứ chi vỡ nát căn bản đứng không dậy nổi diệp trường ca lâm hàn trong lòng tràn ngập vô tận lửa giận ta biết ngươi muốn giết ta chẳng lẽ không cho phép ta giết ngươi vậy ngươi có tư cách gì không cho phép ta giết ngươi đã muốn giết ta ta hiện tại chặn giết ngươi ngươi thì phẫn nộ vậy ngươi phẫn nộ nguyên do chính là ta giết ngươi diệp trường ca khinh thường nói đây là ngươi quy định sao thật sự là ngu xuẩn buồn cười diệp trường ca từng bước một đi đến lâm hàn bên người ngươi trong giới chỉ cái kia đạo tàn hồn vẫn chưa xuất hiện theo diệp trường ca lời nói lâm hàn phẫn nộ biểu lộ mang theo kinh khủng sau đó một cái có chút trong suốt linh hồn thể xuất hiện tại diệp trường ca trước mặt thiên mệnh nhân vật chính lâm hàn lao gia gia diệp trường ca ánh mắt lạnh lùng thiếu chủ quỷ vũ bóng người loại lên ngăn tại diệp trường ca trước mặt một mặt ngưng trọng nhìn lấy đạo này tàn hồn người trẻ tuổi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng lao gia gia nhìn lấy diệp trường ca nói ngươi bây giờ chỉ là một luồng tàn hồn ngươi cảm thấy sẽ đối với ta tạo thành cái uy hiếp gì diệp trường ca cười lạnh nói hắn muốn giết ta cái kia ta hiện tại giết hắn có cái gì không đúng sao lao da da trầm mặc nếu như lâm hàn cùng hắn không có quan hệ cái kia diệp trường ca muốn xử trí như thế nào đều không có vấn đề nhưng lâm hàn là hắn đệ tử hắn làm sao có thể để lâm hàn cứ như vậy bị giết sư phụ cứu ta thứ chi vỡ nát lâm hàn trong miệng rên rỉ một tiếng người trẻ tuổi không nên quá cuồn vọng liền xem như linh hồn thể diệp trường ca cũng có thể cảm nhận được lao da da phẫn nộ dựa theo ngươi u tứ lâm hàn hắn muốn giết ta liền có thể ta giết hắn lại không được ngươi cũng là ngu xuẩn buồn cười ngươi cũng không muốn bắt ngươi cái gì lúc còn sống thân phận đến uy hiếp ta ta cũng không có hứng thú biết ngươi là thân phận gì hiện tại ngươi chỉ là linh hồn thể ngươi cảm thấy có năng lực gì uy hiếp ta hôm nay hắn lâm hàn không chỉ có muốn chết ngươi cái này sợi tản hồn cũng muốn biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa lao ra ra giận dữ không thôi từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện tuy nhiên hắn hiện tại chỉ là tàn hồn nhưng diệp trường ca lời nói hiển nhiên là kích thích đến hắn muốn giết ta sư đồ hai người thì nhìn ngươi có hay không có năng lực như thế trong chốc lát lão gia ra, ra linh hồn thể buộc phát ra khủng bố huy áp thánh nhân quỷ vũ sầm mặt lại hắn cũng không nghĩ tới đạo này tàn hồn lại có thể buộc phát ra thánh nhân cấp bậc huy áp trước đó mạnh nhất vẫn là đại năng hiện tại đ ố n g nhiên thì đạt đến thánh nhân diệp trường ca cười lạnh nói xem ra ngươi đã sớm làm một số chuẩn bị có điều coi như đạt đến thánh nhân khí thế n g ư ờ i tu vi thật sự có thể đạt đến bao nhiêu ban thánh vào lúc đó lão gia gia bạo phát sau s á c thực rơi vào trạng thái ngủ say về sau cũng là quỷ vũ cô y dẫn lâm hàn tìm tới hai g ố c hồn tâm thảo có hồn tâm thảo lão gia gia mới lại nhanh như vậy một lần nữa thất t ỉ n h đột nhiên ngay tại lão gia gia chuẩn bị động thủ lúc linh hồn hắn thể bỗng nhiên bỗng nhiên run rẩy xuống hơi mở thân thể tựa hồ so trước đó càng thêm lung lay sắp đổ dường như một giây sau liền muốn biến mất giống như sư phụ lâm hàn sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh lại phun ra một ngụm màu tươi có phải hay không cảm thấy linh hồn bổn nguyên đang trôi qua diệp trường ca nhìn lấy lao da ra, ra bộ dáng khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh ngươi làm cái gì lao da ra, ra linh hồn thể càng thêm suy yếu lên không có làm cái gì cũng là tại cái kia hai g ố c hồn tâm thảo phía trên vẩy lên một chút p h ệ hồn tán mà thôi diệp trường ca nhìn lấy hắn thản nhiên nói phệ hồn tán lao da da càng thêm tức giận nhưng là linh hồn thể càng thêm mở đi phệ hồn tán đối với linh hồn thần thức nguyên thần có cực lớn thương tổn mà lại phệ hồn tán rất khó tìm chỉ cần một chút liền có thể để tu sĩ linh hồn biến đến vô cùng suy yếu nếu như gia nhập quá nhiều phệ hồn tán cái kia linh hồn bổn nguyên thì sẽ trôi qua đối với ở vào linh hồn trạng thái lao da da tới nói phệ hồn tán đưa đến quan trọng tác dụng cái này cũng là diệp trường ca bố cục một trong cái kia hai g ố c hồn tâm thảo là ngươi lâm hàn chừng to mắt chết nhìn lấy diệp trường ca lúc trước cái kia tìm rất nhiều sân mạch sau cùng tìm tới hai g ố c hồn tâm thảo tìm được hồn tâm thảo về sau lâm hàn liền cảm giác có chút không đúng nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cho tới bây giờ lâm hàn mới bừng tỉnh đại ngộ đây hết thảy đều là diệp trường ca sách lược ngươi lên đường đi thôi diệp trường ca thân thể bên trên tán phát ra một cỗ kinh người kiếm ý trong hư không xuất hiện lít nha lít nhít kiếm khí tựa hồ hình thành kiếm vũ giống như suy kiếm khí trong nháy mắt hướng về lâm hàn đánh tới vô số kiếm khí hóa thành kiếm vũ rơi xuống hư không trong nháy mắt run rẩy lên khi thế khủng bố tập kích quay phá bầu trời phiến thiên địa này ở giữa thiên địa linh khí trong nháy mắt bị giam cầm sư phụ lâm hàn tại sống còn thời khắc phát ra tuyệt vọng tiếng gọi âm ĩ ầm ầm trong chốc lát l a o r a ra cái kia hư huyến bóng người khí thế lần nữa phát ra linh hồn hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp không vào rừng hàn thể bên trong. rừng không hàn bên Ngay vào sau đó, lâm hàn nguyên bản nát lấy bị vỡ nát tứ chi, lại miệng ắ t trần thể thấy trình độ một ra. lần nữa ngọc có c h độ Đoạn chi trọng sinh. Lúc này, lâm hàn trên thân khí thế theo hóa long cảnh trực tiếp sinh. này, Hàn long cảnh bán năng, cùng năng. Hàn đại cuối đại i khí hóa Phúc! Lúc Lâm là Lâm bước vào m bộ phun máu tươi thân xác dữ tợn nhìn chằm chằm diệp trường ca trôi này thánh binh trong nháy mắt trở lại trong tay hắn nhìn lấy trong hư không lít nha lít nhít kiếm ý một cỗ thần hồng chém ra keng Bang rõ ràng. Ken.、Cả、phiến rõ Cả trên h manh chấn i giữa liệt ê n động, địa ở giữa manh liệt chấn động, một cỗ i đại thế trong nháy mắt tại rào trong này thế mắt tung. Trường nháy hư không h vùng nổ tung. Chương 82, thiên mệnh Một nhân vật chính chết, đế tinh sáng, tượng trong không nổ tung. Trên chết, phá, thứ thế hư vật đột cỗ đế đại rồi dị rào bầu trời tầng mây lan l ộ t cuồng bạo thiên địa linh khí trong nháy mắt bị rút khô khủng bố năng lượng ba động bắt đầu t ả n ra trên mặt đất một đầu to lớn khoảng cách xuất hiện t ả n ra làm cho người run sợ âm lãnh khí tức lâm hàn lại phun ra một ngụm màu tươi trong thân thể linh lực lưu động càng nhanh phệ hồn tán tác dụng liền sẽ càng lúc càng lớn một vệ tử khí tại lâm hàn trên mặt hiện hiện phệ hồn tán đã sâu nhập linh hồn bồn nguyên lâm hàn linh hồn chỗ nào có thể cùng lao ra ra so sánh lại thêm vừa mới huy động công kích nhìn như nắm giữ đại năng uy lực nhưng kỳ thực chỉ có bán bộ đại năng uy lực bán bộ đại năng căn bản là không có cách đối diệp trường ca tạo thành uy hiếp quỷ vũ bàn tay ngưng tụ toàn bộ phong tỏa không gian bắt đầu co vào cho nên ngươi vẫn là an tâm đi chết đi diệp trường ca một quyền vung ra lục đạo luân hồi quyền trong n g á y mắt lục đạo huyện như thần vương giống như bóng người xuất hiện quyền này thế trí mạnh trí bá giống như thông thiên triệt đ ị a hư không đ ố n g nhiên run rẩy vô biên thiên địa linh khí phun trào to lớn khí thế bao phủ vùng hư không này hung h ă n g q u a n h tại lâm hàn trên thân máu tươi văng khắp nơi lâm hàn toàn bộ thân thể bắt đầu nứt toát nửa n g ư ờ i bị diệp trường ca cứ thế mà đập nát còn lại nửa người hung hăng nện ở trên mặt đất khủng bố chấn động âm thanh lần nữa t r u y ề n r a đinh kiểm tra đến khí vận c h i lực hệ thống bắt đầu tự động hấp thụ lúc này diệp trường ca trong đầu vang lên thôi diễn hệ thống nhắc nhở âm thanh từng sợi kim sắc khí tức tại lâm hàn hư không phía trên bắt đầu không ngừng bóc ra sau đó hướng về diệp trường ca phương hướng hội tụ ầm ầm quỷ vũ quỷ nhất cùng ba vị hộ vệ cùng ba vị thái sơ thánh địa trưởng lão dường như hư không truyền đến chấn động kịch liệt nhưng lại không có phát hiện mảy may dị thường ngay sau đó toàn bộ trên bầu trời bao trùm một tầng kim quang diệp trường ca hai mắt quang hảo quang màu tử kim loại lên lâm hàn bị tức đoạt khí vận chi lực thôi diễn hệ thống vẫn chưa thốn p h ệ mà chính là toàn bộ bị diệp trường ca hấp thu tại diệp trường ca đỉnh đầu hư không bất kỳ người nào không nhìn thấy tình h u ố n g dưới từ ánh sáng màu vàng nóng ngay tại gia o hội nương theo lấy khí vận chi lực tăng cường diệp trường ca khí vận chi lực bắt đầu toàn bộ chuyển biến thành màu tím màu tím so kim sắc lộ ra càng tôn quý cổ đại chính là như vậy mọi người cũng không cần nói cái gì về phần tại sao như thế thiết lập bởi vì tác giả cảm thấy màu tím so kim sắc tôn quý diệp trường ca hai mắt tử khí t r ợ t l ó e lên hai ngón khép lại suy một đạo kinh người kiếm mang hướng về phía dưới lâm hàn phương hướng phóng đi vê anh coi như không có nửa người lâm hàn y cũ chưa chết trực tiếp ngăn trở diệp trường ca đạo kiếm mang này không hổ là nhân vật chính mệnh thật đúng là cứng rắn a diệp trường ca ánh mắt lạnh lẽo nhưng là cũng dừng ở đây trong hư không màn đêm buông xuống một vầng trăng sáng xuất hiện ngay sau đó diệp trường ca bảy loại dị tượng không ngừng hiện hiện trăng sáng phía trên một vệ tử khí chậm rãi tàn ra nhất thời diệp trường ca dị tượng uy áp biến đến càng khủng bố hơn lên một cỗ r ồ i r à o đại lực như nộ hải quần g đảo lấy hư không làm trung tâm hướng khắp nơi xôi trào mánh liệt mà đi phương viên mấy vạn dặm sơn phong trong nháy m ắ t hóa thành bột mịn chôn v i khủng bố huy áp tập kích quyển bốn mới phốc phốc phốc lâm hàn trong miệng liên tục thổ huyết nửa người lần nữa bị chấn nước da minh thần chi mâu diệp trường ca trong đôi mắt một đạo tử mang loại qua một thanh phong cách cổ xưa g i à n u a hoang vu trường mâu xuất hiện tại trong tay là minh thần chi mâu xuất hiện trong nháy mắt lâm hàn linh hồn cùng lao ra ra trong nháy mắt cảm giác được nguy hiểm chết đi diệp trường ca thi triển thiên ma bắt bộ tốc độ nhanh đến cực hạn thì liền lao ra ra phụ thân lâm hàn trên thân cũng căn bản vô dụng diệp trương ca giết không ngươi cái kia t i ể u đồng quy vô tận a a a lâm hàn nửa người bắt đầu cấp tốc p h ồ n g lên ngươi còn không có tư cách này cùng ta đồng quy vô tận diệp trương ca cười lạnh một tiếng minh thần chi mâu xuyên qua thương khung một đạo hắc quang xông ra phốc tại lâm hàn trên trán xuất hiện một cái huyết h ô n g nhưng không có mảy may máu tươi chảy ra bạch hắc s á c quang mang lần nữa lóe lên t r ự cùng tiếp đem Lâm, Lâm h trước đó thôn phệ thanh đế mười chín đời hậu nhân lúc một dạng lao gia ra, ra phát ra một đạo không cam lòng tiếng kêu thảm thiết sau đó liền bị hệ thống thôn p h ệ đến mức lâm hàn vừa rồi minh thần chi mâu xuyên qua đầu của hắn lúc liền đem linh hồn hắn triệt để mạt sát mà lao ra ra thì là lưu lại ông diệp trường ca đứng tại chỗ ở phía trên trong hư không lâm hàn thân phụ khí vận chi lực toàn bộ bị diệp trường ca tước đoạt tử kim sắc khí vận bên trong đã hoàn toàn biến thành màu tím thậm chí trong hư không một cái ngôi sao tản ra lóa mắt tử mang đó là tử vi đế tinh tượng trưng cho vô thượng tôn quý trí tướng đồng dạng cũng là đế vương trí tướng ầm ầm diệp trường ca thân thể giống như một cái như lô đen không gì so sánh được tham lam hấp thu giữa thiên địa linh khí khủng bố nồng đậm thiên địa linh khí dường như hình thành vòng xoáy linh khí mà diệp trường ca liền thân ở tại vòng xoáy linh khí trung gian đồng dạng tại diệp trường ca khổ hải bên trong cái k i a một mảnh hỗn độn tràng cảnh dần dần tàn ra thiếu chủ đây là muốn đột phá thì liên quỷ vũ lúc này cũng không nhịn được giật mình Giết một người, phá. ngựa không gì người gần Giết. Vâng. tới thiếu một đột nhất, cầm phàm Hộ nhìn sánh được đã phá. pháp. phía khí chủ. Quỷ quỷ u, vũ về so có là bốn tên b á n thánh hộ vệ lập tức đáp mặt khác ba vị thái sơ thánh địa trưởng lão đồng dạng vì diệp trường ca hộ pháp diệp trường ca trên không cái kia bảy loại dị tượng bắt đầu rung động cái kia một vầng trăng sáng dưới từng đạo từng đạo hỗn độn khí tức bắt đầu xuất hiện b ệ n h diệp trường ca mở c h o n g mắt một vệ tử mang bao trùn hắn hai mắt đ ô ngay Hư không trường run lên, diệp c trên thân khí thế bắt tuôn Trận, trong cơ thể bắt tụ tụ bắt ra. điên cuồng hắn linh lực bắt đầu tụ lại, hướng về hắn xương cổ hội tụ mà đi. Hóa long bắt biến, n khí hội Hóa phá. đầu đầu đi. lại, cơ lực cổ g a về mà sau đó diệp trường ca phía sau dị tượng bắt đầu biến đến càng thêm hỗn độn lên một vệ trong sáng không tỷ vết ánh trăng xuyên thấu hỗn độn lập lòe lên áo trắng tiên vương gót sen thanh liên âm dương sinh tử đồ một vệ l ó a mắt thanh sắc không ngừng lập lòe hỗn độn chi sắc bắt đầu bao phủ dị tượng thứ tám chương 83 dị tượng thứ tám hỗn độn thế giới dị tượng thứ tám nhìn đến diệp trường ca trên không hiện hiện dị tượng quỷ vũ bọn người nhịn không được kinh hô lên trước đó diệp trường ca bảy loại dị tượng liền đã vạn cổ không ra mà bây giờ hiện tại đã là dị tượng thứ tám thiếu chủ đột phá hóa long bắt biến liền đã nắm giữ tám loại dị tượng c á i k i a hóa long kiểu biến nghĩ tới đây quỷ vũ sắc mặt không ngừng biến hóa rung động trừ rung động quỷ vũ không biết nên như thế nào kể ra tình cảnh này mà lại loại này hỗn độn dị tượng đến cùng là cái gì t h ầ n bí khó lường tràn ngập quỷ dị rung động liền xem như thánh nhân tu vi quỷ vũ khi nhìn đến loại này dị tượng sâu trong linh hồn cũng không khỏi dâng lên một tia lanh ý tuy nhiên rất khó có thể tưởng tượng nhưng đúng là như thế theo diệp trường ca đột phá hóa long b ắ t biến tám loại dị tượng bắt đầu dần dần biến mất hư không cũng dần dần khôi phục ổn định ký chủ diệp trường ca cảnh giới hóa long bát biến công pháp thần tượng trấn ngục kính thái sơ kinh dung hợp văn pháp t h ầ n thông thảo tự kiếm quyết thái sơ kiếm quyết lục đạo luân hồi quyền nghịch thiên thất ma đao thiên ma bắt bộ đại hoàng tù thiên chỉ đỗ thiên thần lôi la thiên thất biến minh thần chi m u dị tượng hải thượng thăng minh nguyệt tiên vương lâm cửu thiên khổ hải trùng kim liên hỗn độn trùng thanh liên cẩm tú hà sơn âm dương sinh tử đồ tinh thần diệu thanh thiên hỗn độn thế giới vô thượng bí pháp cửu bí bí chữ giai bí chữ hành bí chữ đấu bí chữ tiền thể chất trí tôn thánh thể trừ dị tượng nhiều một loại bên ngoài kiểu bí cũng nhiều một loại bí chữ tiền cái này chính là diệp trường ca chém giết ông đằng về sau thôn vệ loạn cổ đại đế bên trong truyền thừa sau thu hoạch được kiểu bí đến mức loạn cổ đại đế bí thuật diệp trường ca cũng không cần dị tượng thứ tám hỗn độn thế giới căn cứ diệp trường ca c h í nhớ hỗn độn thế giới đó là, là một mảnh hỗn độn sau đó hỗn độn sơ khai càn khôn bắt đầu điện khí chi khinh thanh tăng lên người là tiên khí chi trọng trọc phía dưới ngưng người là điện bất quá diệp trường ca hỗn độn thế giới dị tượng còn không phải một cái tiểu thế giới hỗn độn thế giới diệp trường ca trong đôi mắt một đạo tử mang lóe qua mỉm cười ít ra hắn đã biết tiến vào hóa long c ử u biến về sau thứ chín loại dị tượng là cái gì hôm nay lâm hàn đã bị chém giết diệp trường ca cũng đã đem khí vận chi lực hấp thu đi diệp trường ca thu hồi tâm tư đối với quỷ vũ bọn người nói đúng thiếu chủ quỷ vũ bọn người lập tức đáp mặt khác ba vị trưởng lão cũng theo s á t lấy rời đi trong từ lâu tiểu niếp niếp cùng khương đình đình hai cái tiểu nha đầu nằm sấp trên bàn một bộ mặt đủ mày trao bộ dáng ca ca làm sao còn chưa có trở lại tiểu niếp niếp hưu khí vô lực nói đúng vậy a khương đình đình nói ra diệp ca ca làm sao còn chưa có trở lại ngay vậy liễu hạ tuyền khẽ cười nói đợi chút nữa sư huynh trở về nhìn thấy các ngươi hai cái như thế mặt mà ủ mày trao lời nói khẳng định sẽ không cao hứng quả nhiên nói xong câu đó về sau tiểu niếp niếp cùng khương đ ì n h đỉnh hai cái tiểu nha đầu lập tức đứng thẳng người vân hoàng bất đắc dĩ cười một tiếng các ngươi a giao chỉ ôn n u cười một tiếng một tình hề cũng cười cười sự tình gì để cho các ngươi cười đến cao hứng như vậy lúc này một cái thanh âm ôn hòa truyền đến diệp t r ư ờ n g ca đã xuất hiện tại tiểu nếp i nếp i cùng khương đình đình hai cái tiểu nha đầu sau lưng cả ca ngươi trở về tiểu nếp i nếp i cùng khương đình đình nhìn đến diệp t r ư ờ n g ca tiểu trên mặt tươi cười đến nói một chút lúc nào để cho các ngươi cao hứng như vậy diệp t r ư ờ n g ca khỏe miệng mỉm cười không nói gì tiểu nếp i nếp i khua tay tay nhỏ vội và nói ừng không nói gì khương đình đình nói theo diệp t r ư ờ n g ca lắc đầu bật cười nửa canh giờ về sau diệp t r ư ờ n g ca một đoàn người rời đi từ lâu Khoảng kiêu cách thiên tỉ thí tỉ bất ắ t đầu đã không có m y ngày. i đại thiên kiêu Kim sĩ bằng vương, tiểu giao loại. ê yêu yêu n nhân cùng thanh nhân đến Đồng dạng, cũng lần buông xuống. bằng vương, vương, nhân nhan như ngọc võ vật đều đã đầy đủ. đế lục lượt tộc cấp bậc tộc các hậu tu tử Bất sĩ, sĩ quá diệp trường ca khi biết nhan như ngọc cũng đến thời điểm ánh mắt có chút lấp lóe ban đầu ở yêu đế mộ phấn lúc h ắ n nhưng là đem nhan như ngọc làm cho đem yêu đế c h i tâm giao ra cũng là tại khi đó nhan như ngọc mới ghi hận phía trên diệp trường ca nhưng là ghi hận lại có thể thế nào nhan như ngọc cũng vô pháp tìm diệp trường ca báo thủ nếu không toàn bộ thái sơ thánh địa chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua nàng mấy ngày sau trung võ thành tu sĩ càng ngày càng nhiều ngày mai chính là thiên kiêu tỉ thí chính thức bắt đầu thời điểm tất cả các tu sĩ đều đang sắn tay háo lên vì ngày mai tỉ thí mà làm chuẩn bị có điều hôm nay tất cả thánh tử cấp bậc nhân vật lại thu đến thiếp mời mà thiếp mời chủ nhân chính thức đại hạ hoàng tử hạ d ậ n danh cổ hoa hoàng tử cửu lê hoàng tử thần châu hoàng tử bốn người liên hợp phát ra thiết mời bên trong đại khái ý tứ chính là hướng diệp trường ca biểu đả tay náy sau cùng chỉ có thể dù sao cũng là thuộc về tứ đại bất hủ hoàng triều thế lực phạm vi dù sao ra diệp trường ca chém giết ông đằng sự tình tứ đại bất hủ hoàng triều cũng ở vào một cái hết sức khó xử vị trí thuận tiện n h ấ t lên là ông gia đã bị diệt tộc từ trên xuống dưới nhà họ ông không một người sống đây là bác hoang tất cả thế lực lớn liên hợp lại kết quả mà ông gia tư nguyên tự nhiên bị các đại thế lực lấy đi đến mức ông gia đã là một cái lịch sử rất nhiều năm về sau căn bản không có người hội nhớ đến coi như nhớ đến cũng chỉ là diệp trường ca từng làm qua một ít chuyện thuận tiện bị nhấc lên lại là thiết mời thấy thế, thế liễu hạ tuyền cũng không nhịn được nói sư m i n h lần này còn muốn đi sao đi đương nhiên muốn đi diệp trường ca khe nói cái này dù sao cũng là tứ đại bất hủ hoàng triều hoàng tử đưa tới thế i t mời mà lại trận này hiến hội là vì hướng ta bồi tội đương nhiên muốn đi nghe vậy liêu hạ tuyền nhẹ nhàng gật đầu ta thì không đi giao chỉ nói khẽ giao nhi ngươi còn đang suy nghĩ thánh thể sự tình diệp trường ca nhìn lấy giao chỉ nói lần này đã không có người dám làm c ả n như vậy không phải mỗi người đều ưa thích muốn chết thanh âm hắn rất nhẹ nhưng là ngữ khí lại vô cùng bá đạo giao chỉ đôi mắt đẹp khe run vân hoàng khỏe miệng lộ ra ý cười không biết đang cười cái gì chương 8 á m tuyệt thế công tử d i ệ p trường ca đêm muộn sóng nước lấp loáng ánh trăng bắt đầu rơi xuống vẫn như c ũ là rượu r ù cam đồng dạng đây là vũ bình trước đó mời các đại thiên tiêu thiên tài hiến hội địa điểm bất quá lần này tứ đại bất hủ hoàng triều mời nhiều người hơn tới tham gia hiến hội đến mức phổ thông thiên tài nếu như đổi lại bình thường căn bản nhập không bốn đại bất hủ hoàng triều mắt nhưng là bởi vì lần này hiến hội là vì hướng diệp trường ca nhận lỗi cho nên tứ đại bất hủ hoàng triều mời càng nhiều thiên tài đến chính là vì làm chứng kiến cô huynh lần này sẽ không xuất hiện lần trước loại tình huống đó a chiến kỳ thắng nhìn lấy cổ hoa hoàng tử nói chiến huynh chuyện này cổ hoa hoàng tử bất đắc dĩ cười nói sự t ì n h đã dạng này nếu như không là vông sùng như vậy không coi ai ra gì cũng sẽ không phát triển đến loại này cấp độ vông ra d i ệ t tộc chính ấn chứng diệp trường ca câu nói kia vông ra thật d i ệ t tộc tuy nhiên thái sơ thánh địa lên tác dụng rất lớn nhưng đây chính là hoàng cổ thế gia a cứ như vậy d i ệ t tộc mà lại dễ dàng như thế bị d i ệ t tộc chủ yếu là thái sơ thánh chủ chém giết cái kia vông ra một trăm tên cường giả điểm này để vông ra nguyên khí đại thương vương đằng chết vương súng chết vương ra ra chủ vông thành công chết mà vương đằng lại có đại đế chi tư điểm này toàn bộ bắc hoang địa vực quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa bất quá cho dù có đại đế chi tư thì tính sao hiện tại không như trước bị chém giết sao vông gia cũng bị diệt tộc làm sai sự tình nói nhầm là muốn trả giá đắt hoàng cảnh thánh nói câu nói này không phải liền là thái sơ thánh tử nói sao thật không hổ là thái sơ thánh tử a tất cả thánh tử cấp bậc nhân vật không khỏi nói quá bá đạo một bên khác thái sơ thánh địa một trăm vị đệ tử cũng tham gia trận này đến hội nếu là vì hướng diệp trường ca bồi tội cái kia mời đến thái sơ thánh địa người không thể tốt hơn mà một bên lý an đạo sắc mặt không ngừng biến hóa nguyên huynh ngươi cảm thấy nay trận này đến hội sẽ thuận lợi cử hành sao hóa quân phi nhìn lấy nguyên tử khiên hỏi có lẽ sẽ đi nguyên tử khiên khai nói hóa quân huynh tựa hồ trong lời nói có hàm ý khương nhất phi nhìn về phía hóa quân phi hỏi ta nhớ được t h i ế t mời cũng mời yêu tộc mấy cái thiên tiêu hóa quân phi nói bên trong liền có kim sĩ、sí、bằng vương không chỉ có như thế còn có khổng đằng tiểu giao vương yêu đế hậu nhân nhan như ngọc khổng đằng yêu tộc cường giả khổng tức vương đại đệ tử kim sĩ、sí、bằng vương là yêu tộc cường giả kim sĩ、sí、lão bằng vương t ử tự cũng là tại yêu tộc bên trong là ngông quần nhất tuổi trẻ đại nhân vật so với yêu tộc thiên kiêu khác kim sĩ、sí、bằng vương thực lực cũng mười phần mạnh mẽ tiểu giao vương là yêu tộc cường giả thanh giao vương con nối roi hoa vân huynh ý là chỗ kim sĩ、sí、bằng vương sẽ cùng diệp huynh có một trận chiến quý hạo nhạc mở miệng hỏi không hổ là quý huynh một câu trúng phóc hóa quân phi cười nhạt nói kim sĩ bằng vương rất ngông cuồng đối với mình thực lực rất có lòng tin luôn luôn không coi ai ra gì không phải vậy lời nói cũng sẽ không được vinh dự ngông cuồng nhất thế hệ tuổi trẻ nhân vật so sánh xuống không đằng tiểu giao vương hai người có ngạo khí nhưng cùng kim sĩ bằng vương so sánh xuống hoàn toàn không có cái gì với tư cách là thiên t i ê u cái k i a một cái không có ngạo khí mà diệp huynh chiến tích đã truyền khắp tiên võ đại lục kim sĩ bằng vương nhất định không hội bỏ qua cơ hội này hóa quân phi k h a nói có điều khả năng này rất nhỏ ta cảm thấy ngược lại là không có khương nhất phi k h a nói kim sĩ bằng vương nếu biết diệp huynh chiến tích vạn nhất chọc giận diệp huynh đến lúc đó bị chém giết làm sao bây giờ kim sĩ bằng vương nếu như bị chém giết kim sĩ lao bằng vương khẳng định sẽ vì kim sĩ bằng vương báo thù mà truy sát diệp huynh đến lúc đó lại là một trận không chết không thôi đại chiến kim sĩ bằng vương tuy nhiên c u ầ n vọng nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn c u ầ n vọng đến gặp người nào đều sẽ đánh lên nghe vậy tại chỗ thánh tử khác biểu thị đồng ý ít ra chỉ là đơn thuần nhất chiến quý hạo nhạc lúc này mở miệng nói tựa như lúc trước diệp trường ca tại thánh tử kế nhiệm đại điện lúc hắn hướng diệp trường ca khởi xướng khiêu chiến một dạng kim sĩ bằng vương đã tới ngay sau đó tại chỗ tất cả mọi người liền thấy nơi xa chuyển đến một đạo thần hồng người tới sắc mặt hắn trăng trẻo tóc vàng khăn choàng như ánh sáng mặt trời giống như trói lọi khi khai anh hùng hừng hực hán chính là kim sĩ、sí、bằng vương bằng huynh nhìn đến kim sĩ、sí、bằng vương về sau tại chỗ thánh tử khách khí lên tiếng chào hỏi kim sĩ、sí、bằng vương cũng nhất nhất hồi đáp hán tuy nhiên c u ồ n g vọng nhưng cũng không có nghĩa là hán ngu xuẩn sau đó k h ô n g đằng tiểu giao vương nhan như ngọc mấy người cũng ào ào đi tới nơi này k h ô n g huynh giao huynh nhan tiên tử hạ giật danh cổ hoàng hoàng tử cựu lê hoàng tử thần châu hoàng tử bốn người chắp tay nói ba người cũng nhất nhất hồi đáp nhan như ngọc ánh mắt ở chung quanh vẫn nhìn tựa như đang tìm kiếm người nào đó quý hạo nhạc khương nhất phi nguyên tử khiên hóa quân phi chiến kỳ thắng lý an đạo nam cung chính phùng tuấn nguyên bọn người hơi hơi chắp tay chào hỏi một tiếng thái sơ thánh tử còn chưa tới sao tiểu giao vương nhìn chung quanh một chút nói chưa tới trung võ thành trước đó liền đã nghe nói thái sơ thánh tử sự tích hôm nay gặp phải thật tốt kết giao một phen đến ngay tại tiểu giao vương vừa nói xong không đăng mắt sáng lên nhìn về phía hư không chỉ thấy một đạo áo trắng trường b à o bóng người chậm rãi đạp không mà đến áo bào trắng giống như trắng hư tuyết tóc dài như mực đến eo tại sao l ư n g bay múa ngân sắc ánh trăng phảng phất tại diệp trường ca trên thân d ắ t lên một tầng ngân sắc ánh sáng giống như tuyệt thế công tử đạp không mà đến ngay sau đó liêu hạ tuyển giao chỉ vân hoàng m ộ t tình hệ bọn người theo thứ tự xuất hiện bất quá lần này diệp trường ca cũng không có đem tiểu niếp niếp cùng khương đình đình mang đến diệp h i n h hạ giật danh nhìn đến diệp trường ca sau lập tức đi tới nói giao chỉ thanh nữ liêu tiên tử bất quá làm hắn nhìn về phía vân hoàng cùng một tình hề hai người lúc ngữ khí c h ầ m lại hai người bọn họ là ta thị nữ diệp trường ca khẽ mỉm cười nói thị nữ hạ giật danh s ữ n g sở hắn tu vi mặc dù không có bước vào tiên đại cảnh nhưng cũng có thể cảm nhận được một tình hề ít nhất cũng là có đại năng tu vi diệp trường ca nhìn đến hạ giật danh sắc mặt cũng không có làm nhiều giải thích diệp huynh m ờ i cổ hoa hoàng tử cùng hai vị khác hoàng tử đối với diệp trường ca nói chương tám mươi lăm truyền nhân nhan như ngọc nhìn đến diệp trường ca bóng người trong đôi mắt đẹp tức giận bất bình từ lần trước diệp trường ca theo trong tay nàng đem yêu đế c h i tâm cướp đi về sau nhan như ngọc thì nhớ k ỹ diệp trường ca nếu như phải yêu đế c h i tâm cái kia nàng tự thân huyết mạch khẳng định sẽ được đến thuế biến ngược lại là thu vi khẳng định sẽ tăng trưởng nhưng nửa đường lại bị diệp trường ca cắt đứt cưỡng ép đem yêu đế c h i tâm cướp đi coi như diệp trường ca là thái sơ thánh tử nhan như ngọc sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt cắn cắn răng ngà chứng liếc một chút diệp trường ca hắn cũng là thái sơ thánh tử diệp trường ca kim s ĩ bằng vương nhìn về phía diệp trường ca trong mắt lóe lên một đạo kim mang tiểu giao vương nhìn một chút diệp trường ca trong đôi mắt lộ ra một tia chiến ý không đăng sắc mặt như thường diễm huynh mấy vị này chính là yêu tộc thiên tiêu hạ giật danh mang theo diệp trường ca đi vào trên bàn tiệc thái sơ thánh tử cựu ngưỡng đại danh tiểu giao vương thân hình khôi vĩ một buổi thanh sắc áo giáp trên trán có một đôi sừng rồng giao long toàn bộ tiên võ đại lục t r á n h thức thuần huyết long tộc đã mười phần thưa thớt mà giao long được cho yêu tộc bên trong vương giả thậm chí còn có một số hắn yêu tộc nắm giữ long tộc một số huyết mạch nhưng là cùng giao long so ra căn bản không có ý nghĩa d i ệ p huynh vị này là tiểu giao vương cổ hoa hoàng tử giới thiệu nói vị này là khổng đ ằ n g kim sĩ bằng vương nhan tiên tử nhan như ngọc giao huynh khổng huynh bằng huynh diệp trường ca khỏe miệng mỉm cười hơi hơi chắp tay d i ệ p huynh tiểu giao vương cùng khổng đ ằ n g kim sĩ bằng vương ba người đáp lễ chính như trước đó khương nhất phi sở thuyết kim sĩ bằng vương tuy nhiên c u ồ n g vọng nhưng là cũng phải nhìn thời điểm quân vọng cũng không có nghĩa là ngu xuẩn mà ông đằng không chỉ có quân vọng hơn nữa còn rất ngu xuẩn tự nhận là thu hoạch được loạn cổ đại đế truyền thừa thì tự nhận là là cổ đế truyền thế không coi ai ra gì quân vọng tự đại không đem bất luận kẻ nào để vào mắt đến sau cùng còn không phải bị diệp trường ca chém giết toàn bộ ông ra bị diệt diệp trường ca chém giết ông đằng sự t ì n h mới mấy ngày kim sĩ bằng vương tuy nhiên muốn cùng diệp trường ca chiến đấu một phen nhưng cũng muốn phân trường hợp lần này đến hội là tứ đại bất hủ hoàng triều vì diệp trường ca nhận lỗi cố ý tổ chức kim sĩ bằng vương tự nhiên biết hắn cũng sẽ không làm một số khác người sự tình dù sao tại chỗ vị nào không phải các đại thánh địa đại giáo thiên tiêu đại sư huynh sư tỷ giao trì thanh nữ vân hoàng tiểu thư mục trưởng lão linh hàn bọn người đi tới nhìn đến diệp trường ca nói vân hoàng là diệp trường ca thị nữ linh hàn mấy người cũng biết cho nên cũng đều là lấy lễ hạ đợi m ộ t tình hề theo là diệp trường ca thị nữ nhưng ở thái sơ thánh địa bên trong cũng có một trưởng lao vị trí nhìn thấy một tình hề linh hàn bọn người tự nhiên muốn hành lễ đương nhiên một tình hề tại cùng liễu hạ tuyền giao chỉ chờ nữ tự mình lúc đương nhiên sẽ không có nhiều như vậy lễ nghi nhan tiên tử đã lâu không gặp a diệp trường ca nhìn về phía nhan như ngọc là đã lâu không gặp thái sơ thánh tử nhan như ngọc tức giận bất bình nhìn một chút diệp trường ca hồi đáp ừng trừ liễu hạ tuyền bên ngoài giao chỉ vân hoàng một tình hề ba nữ mắt sáng lên nhan tiên tử cùng diệp huynh gặp qua hạ giật danh hơi kinh ngạc tại yêu đế mộ phần gặp qua một lần diệp trường ca cũng không có dấu diếm mở miệng nói nguyên lai thái sơ thánh tử còn nhớ rõ a nhan như ngọc khuôn mặt rất mất tự nhiên đây chính là diệp trường ca theo trong tay nàng cưỡng ép đem yêu đế c h i tâm cướp đi mà lại nhan như ngọc rất rõ ràng nếu như lúc đó không đem yêu đế c h i tâm giao ra diệp trường ca tuyệt đối sẽ động thủ vẹn vẹn quỷ võ thánh nhân tu vi lúc đó liền có thể chạm giết các nàng tất cả mọi người sư m i n h sư tỷ lãnh linh tịch đi vào diệp trường ca cùng liễu hạ tuyền bên người linh tịch mấy ngày nay có trải qua sự tình gì sao liễu hạ tuyền nhìn lấy nàng hỏi mấy ngày nay lãnh linh tịch đều là tại cùng ninh hàn bọn người ở tại bên ngoài lịch luyện như hôm nay kiêu ngạo tỉ thí sắp bắt đầu tự nhiên muốn trở về mà lại diệp trường ca trước đó làm sự tình nàng cũng nghe nói trong tên thái sơ thánh địa đệ tử ánh mắt ước mơ nhìn lấy diệp trường ca đó chính là bọn họ thái sơ thánh tử nếu là hiến hội há có thể không có tấu nhạc hạ giật danh đứng lên cười nói d i ệ u dù cam mặc dù là nơi phong n g u y ệ t nhưng cũng là một cái thế lực mặc dù không cách nào cùng các đại thánh địa so sánh nhưng cũng là một loại không thế lực nhỏ tại tiên võ đại lục đều có d i ệ u dù cam nơi phong n g u y ệ t dù sao đây là kiếm lấy nguyên thạch nhiều nhất biện pháp một trong nghe nói d i ệ u dù cam các đời am chủ lúc tuổi còn trẻ đều cùng một số thánh tử quan hệ có chút phức tạp mà những cái kia thánh tử có người về sau trở thành thánh chủ cho nên rượu dù cam cũng là một loại đặc thù thế lực hạ huynh sẽ không phải là rượu dù cam am chủ tự mình đến đây à? tiểu giao vương như có điều suy nghĩ nói ha ha ha ha không hổ là giao huynh hạ giật danh cười to hai tiếng nói không tệ rượu dù cam am chủ an rượu y đọc giống nhau cũng muốn tham gia lần này thiền tiêu tỷ thí tất cả tại hạ may mắn mời đến am chủ đến đây nghe vậy tại chỗ một số nhân vật cấp độ thánh tử ánh mắt lấp lóe tựa hồ có chút kích động đây chính là rượu rủ cam am chủ rượu rủ cam bên trong nữ đệ tử không so giao trì thánh địa thiếu hoặc là nói rượu rủ cam nơi phong nguyệt bên trong cũng có rượu rủ cam đệ tử không nghĩ tới hạ huynh lại có thể mời đến rượu rủ cam truyền nhân nguyên tử khiên khai nói không hổ là đại hạ hoàng triều sáng lấp lóe huynh quá khen hạ giật danh mỉm cười rượu dù cam truyền nhân sao liễu hạ tuyền cùng giao trì liếc nhau hai nữ luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy ngược lại là vân hoàng hơi nghi hoặc một chút đối với rượu dù cam nàng cũng không phải là rất quen thuộc một tình hề ánh mắt ngược lại là ở chung quanh nhìn một lần sau đó liền thu hồi ánh mắt đúng lúc này trong hư không một chiếc ngọc chu sẹt qua chân trời chậm rãi bay đến ven hồ phía trên ngọc chu vân vụ lượn lờ mấy đạo thần hồng chưa tại ngọc chu phía trên một loại phiêu m i ể u khí tức chuyển đến không chỉ có như thế ngọc chu bên trong truyền đến từng trận tiếng nhạc tiếng nhạc khiến mọi người tại đây chậm rãi dễ dàng hơn thậm chí ngay cả trong thân thể linh lực cũng biến thành không gì so sánh được h ò a hoãn phảng phất là từ trên chín tầng trời truyền thừa tiếng nhạc thuyền chương 86, bị đùa bơn trong lòng bàn tay rượu dục cam truyền nhân cái kia trên ngọc chu từng trận tiếng nhạc truyền đến thần hà thần hồng lấp lõe một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện tại ngọc chu phía trên áo trắng váy dài nhẹ nhàng p h i u động đem nàng cái kia hoàn mỹ thân thể phát họa rung động lòng người tri cực an diệu y k ỉa tại chỗ một số tu sĩ sắc mặt biến đến mừng rỡ lên chỗ ít người muốn thu được hồng nhan một nụ cười nhưng đây chính là rượu rủ cam truyền nhân khí chất phiêu miểu ngọc cốt nưu sinh dung nhan mười phần hoàn mỹ an diệu y xuất hiện trong n g á y mắt liêu hạ tuyền giao chỉ nhan như ngọc vân hoàng giao chỉ thành nữ tử tích n u kỳ tích ngọc mấy người cũng trong bóng tối có chút phân cao thấp các nàng là tu sĩ không sai nhưng các nàng cũng là nữ tử nếu như là tại thánh địa an diệu ý nhất định sẽ là t h á n h nữ hóa quân phi khe nói đáng tiếc nàng là d i ệ u d ủ cam truyền nhân d i ệ u d ủ cam là nơi phong n g u y ệ t danh tiếng thật mười phần không tốt tiên võ đại lục đều có các nàng nơi phong n g u y ệ t mỗi cái d i ệ u d ủ cam đệ tử trên thân cái kia hồng trần khí tức mười phần mãnh liệt nhưng là cái này an diệu ý trên thân lại không có nửa điểm hồng trần khí tức ngược lại An diệp u Y này giờ k h ắ trương ca ánh mắt lạnh nhạt cũng không phải là hắn đối an diệu y không có hứng thú nhưng bên người hắn nữ tử không so an diệu y kém chỉ bất quá diệp t r ư ờ n g ca đối với lấy d i ệ u Dụ cam không vui d i ệ u rủ cam thanh danh không tốt nhưng mỗi một thời đại truyền nhân danh khí rất lớn mỗi một cái dung nhàn cơ hồ tại tiên võ đại lục đều đứng hàng trên an diệu y tại tiên võ đại lục bên trên có rất nhiều truy cầu tu sĩ càng bao quát một số thánh tử cấp bậc nhân vật nhưng diệp trường ca cũng biết an diệu y thật là r a gần bùn mà không nhiễm bùn bất quá coi như như thế diệp trường ca cũng, cũng không thèm để ý diệp huynh giống như đối vị này an diệu y cũng không thèm để ý thiểu giao vương chú ý tới diệp trường ca biểu lộ nói không có gì tốt để ý diệp trường ca khe nói diệp huynh đã có giao trì thánh nữ đối với cái này an diệu y đương nhiên sẽ không nhìn nhiều hóa quân phi nhạt cười một tiếng nói nguyên tử khiên sắc mặt như thường giống nam cung chính lý an đạo phùng tuấn nguyên lâm đạo nhất tống thánh kiệt chiến kỳ thắng hoàng cảnh thánh âm dương thánh tử bọn người nhìn về phía an diệu y trong ánh mắt mang theo kinh diễm mà người khác thì là đã là si mê lúc này an diệu y đã theo cái kia trên ngọc chu rơi xuống diệu y gặp qua chư vị thanh âm biến ảo khôn lường để một số người tâm thần chấn động an tiên tử có thể tới xác thực để cho chúng ta bốn người cảm thấy vinh hạnh hạ giật danh cổ hoa hoàng tử cựu lê hoàng tử thần châu hoàng tử bốn người khách khí nói đương nhiên đây chỉ là lời khách khí bốn vị hoàng tử khách khí an diệu y khẽ cười nói nói nàng ánh mắt nhìn nhìn chung quanh cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía diệp trường ca bởi vì diệp trường ca ngồi ở chủ vị dạng này tuy nhiên một số người khác khó chịu nhưng lại không nói thêm gì an tiên tử mời ngồi vào hạ giật danh k h a nói tiếp đó thì cho mời an tiên tử vì tại chỗ chư vị k h ả một bản hạ hoàng tử quá khiêm tốn an diệu y đem ánh mắt từ trên người diệp trường ca thu hồi ôn nhu cười nói xem ra vị này an diệu y đối diệp huynh cảm thấy rất hứng thú khương nhất phi nhìn về phía diệp trường ca nói dù sao diệp huynh thế nhưng là trong khoảng thời gian này tiên võ đại lục nổi danh nhất một vị thiểu giao vương cười n h ạ t nói quý hạo nhạc sắc mặt như thường hơi hơi nâng tay biểu thị đồng ý nàng chắc phải có mục đích khác kim sĩ bằng vương thản nhiên nói xem ra bằng huynh cũng đối diệu rủ cam có hiểu biết hóa quân phi khẽ mỉm cười nói giải kim sĩ bằng vương khinh thường nói rượu rủ cam còn không có gì địa phương đáng giá ta tìm hiểu rượu rủ cam như thế nào chẳng lẽ với tư cách là thánh tử ngươi không biết nghe vậy nguyên tử khiên mỉm cười d i ệ u dù cam như thế nào tại chỗ thánh tử đều lòng dạ biết rõ hôm nay d i ệ u dù cam đi tới nơi này tự nhiên cũng là có mục đích đến mức là cái gì mục đích vậy liền không được biết diệp trường ca trong tay bưng một chén linh trà ánh mắt nhìn về phía an d i ệ u ý ánh mắt hơi hơi lấp lóe nàng muốn làm cái gì giao trì n h à o n h à o tú mi nhìn lấy an d i ệ u ý ỉa không biết liễu hạ tuyền khét lắc đầu nói có điều khẳng định là mang theo cái gì mục đích muốn tiếp cận công tử vân hoàng ở một bên nói chỉ sợ là dạng này m ụ c tình hề thật sâu nhìn một chút an diệu y nói ngay sau đó từng đạo từng đạo tiếng đàn vang lên an diệu y buông xuống phía dưới nàng cái kia r u n g nhan thon dài ưu mỹ ngón tay như nước chảy mây trôi múa may lấy dây đàn huyện chuyển tiếng đàn chậm rãi vang lên trong lúc nhất thời trong hư không truyền đến nói đạo thần hà thần hồng thanh tịnh trong vắt tiếng đàn róc rách lưu động thư g i ã n âm điệu ôn nhu tiếng đàn diệp trường ca nghe đến tiếng đàn khẽ gật đầu an diệu y tiếng đàn xác thực rất làm cho người khác thư thái nếu như vẹn vẹn là thưởng thức d i ệ p trường ca ngược lại là cũng cảm thấy không tệ liền xem như kim sĩ bằng vương cũng là như thế bao quát nguyên tử khiên cùng hóa quân phi quý hạo nhạc khương nhất phi tiểu giao vương khổng đằng hạ dẫn danh cổ hoa hoàng tử cựu lê hoàng tử thần châu hoàng tử bọn người cũng là như thế tiếng đàn này thật không hổ là an tiên tử đúng vậy a chỉ có an tiên tử mới có thể bắn ra tuyệt vời như vậy tiếng đàn a an tiên tử tuy nhiên thân ở hồng trần nhưng tự thân lại ra gần bùn mà không nhiễm bùn không tệ tiếng đàn róc rách lưu động để một số thiên kiêu nhìn về phía an diệu y thần sắc càng thêm si mê linh hàn thượng quận công tôn lâm bọn người nghe lấy tiếng đàn bất quá lại không có như vậy si mê bọn họ chỉ là đơn thuần t h ư ở n g thức m à t h ô i thật lâu một khúc đàn xong an diệu y dung nhan tuyệt mỹ phía trên lộ ra một tia cười nhạt đ ê u xấu không có an tiên tử tiếng đàn giống như tiên nhạc như thế nào là đều xấu không tệ có thể nghe đến như thế tiên nhạc chúng ta đã thỏa mãn nghe đến an diệu y lời nói một đám thiên tài tu sĩ vội vàng nói diệp trường ca liếc liếc một chút đám người kia khẽ lắc đầu một đám bị đùa bỡn trong lòng bàn tay thật đáng buồn người nếu như an diệu y một câu đoán chừng liền sẽ phấn đấu quên mình thay nàng hoàn thành bất cứ chuyện gì chương 87, thiên tiêu tỉ thí bắt đầu sở hữu thiên t i ê u nhóm tụ họp tiến hội kết thúc chứ thiên kiêu đều chuẩn bị rời đi ngày mai chính là thiên kiêu tỷ thí chính thức bắt đầu thời điểm diệp huynh ngày mai chúng ta chính là đối thủ trước khi đi hạ giật danh đối với diệp trường ca nói hy vọng đến lúc đó diệp huynh thủ hạ lưu t ì n h đúng vậy a đến lúc đó diệp huynh thủ hạ lưu t ì n h cổ hoa hoàng tử cựu lê hoàng tử thần châu hoàng tử ba người rối rít nói bốn vị quá khiêm tốn diệp trường ca khẽ mỉm cười nói bốn vị hoàng tử nói không tệ khương nhất phi cười đi tới nói diệp huynh chiến t í c lục h không、biết. Không tệ. Quý hạo nhạc đưa đại người mắt toàn tiên biết. tệ. nào nói bộ võ Quý r a Lời nói mặc dù n h ư vậy, n h ư n g là l vào ngày mai ngộ đến mai ú ca đó đối những người này tuyệt đối sẽ không tình. trường thủ hạ lưu、tình. Diệp tuyệt sẽ c nhạt cười một tiếng ngày mai chờ mong đánh với ngươi một trận kim sĩ bằng vương nhìn lấy diệp t r ư ờ n g ca trong đôi mắt lộ ra chiến ý không chỉ có là kim sĩ bằng vương không đăng cũng là như thế hắn với tư cách là khổng tức vương đại đệ tử một thân tu vi đã sớm bước vào hóa long cựu biến đ ỉ n h phong thậm chí một chân đều bước vào tiên đại cảnh chỉ cần một cơ hội hắn liền có thể đột phá tiên đại cảnh trở thành bán bộ đại năng cường giả nhìn về phía diệp trường ca không đằng ánh mắt lộ ra chiến ý tiểu giao vương trong mắt đồng dạng chiến ý bán ra đến mức nhan như ngọc chỉ là oán hận nhìn lấy diệp trường ca muốn khiêu chiến ta tùy thời x i n lợi nói xong diệp trường ca liền hóa thành thần hồng biến mất ở trước mặt mọi người liêu hạ tuyền giao chỉ vân hoàng mục tình hề lãnh linh tịch năm người ngay sau đó rời đi chư vị chúng ta cũng muốn rời khỏi ninh hàn nhìn lấy chung quanh chư vị thánh tử đến ninh huynh mời bốn vị hoàng tử hơi hơi chắp tay nói dư thánh tử cũng ào ào chắp tay ninh hàn tuy nhiên không phải thánh tử nhưng hắn cũng thân phụ vương thể vương thể tuy nhiên không bằng thân thể nhưng cũng có được chỗ kinh khủng căn cứ bọn họ chiếm được tin tức t r ư l i ê u hạ tuyền bên ngoài còn có mấy vị vương thể n i n h hàn bọn người ở tại thái sơ thánh địa địa vị có thể nói chỉ cái này tại diệp trường ca bất quá bọn họ đối diệp trường ca mười phần cung kính không có chút nào bất kính xem ra ngày mai thiên kiêu tỉ thí khẳng định so trăm năm trước càng kịch liệt tại chỗ đều là thánh tử cấp bậc thiên kiêu hai mươi tuổi hoặc là hai mươi tuổi trước cũng đã bước vào hóa long cảnh ngày mai tỉ thí đối với mọi người mà nói cũng là một cái phi thường trọng yếu tỉ thí bất quá bọn họ mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là thiên kiêu bảng có thể cùng người đồng lứa tỉ thí đồng thời đánh bại bọn họ sau cùng lại trèo lên trên thiên kiêu bảng chỉ có mạnh nhất mới có thể thành đế mỗi cái tu sĩ đều muốn trở thành đế nhưng là thành đế con đường lại không gì so sánh được long đong mỗi cái tu sĩ đế lộ đều có chỗ khác biệt kim sĩ bằng vương muốn đánh bại tiên võ đại lục sở hữu thiên kiêu lấy mạnh nhất thiên kiêu tên đạp vào đế lộ không đăng tiểu giao vương nguyên tử khiên hóa quân phi âm dương thánh tử phùng tuấn nguyên lâm đạo nhất tống thánh kiệt thượng văn lâm giản chính sơ chiến kỳ thắng hoàng cảnh thánh mấy người cũng ào ào rời đi chư vị công tử diệu y cũng muốn rời khỏi an diệu y nhìn lên trước mặt những người này trong đôi mắt đẹp mang theo dị sắc nàng có thể tùy ý đem những người này đùa bỡn trong lòng bàn tay nếu như an diệu y muốn giết chết những thứ này cái gọi là thiên tài chỉ cần một câu liền có thể để bọn hắn tự giết lẫn nhau liếm cho liếm chó liếm đến sau cùng không có gì cả nhẹ nhàng sau khi nói xong an diệu y liền tại còn lại người mười phần không muốn trong mắt hóa thành thần hồng rời đi ven hồ hôm sau trung võ thành tất cả tu sĩ đều tụ tập tại trong khoảng cách vũ thành bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ quảng trường khổng lồ bên trong chỗ này quảng trường rất lớn có thể dung nạp xuống mấy chục ngàn người bất quá có thể tham gia thiên k i ê u tỷ thí cũng mười phần có hạn đại bộ phận tu sĩ đều là đến quan chiến thiên k i ê u bảng có một trăm vị mà thiên tài bảng thì là trọn vẹn nhiều gấp b ộ i một ngàn người trọn vẹn một ngàn người tham gia thiên tài bảng cạnh tranh so với thiên kiêu bảng mười người thiên tài bảng sức cạnh tranh lớn hơn mấy ngàn tên i thiên tài đã đi tới quảng trường một bên khác các đại thế lực thiên kiêu nhóm đều còn chưa tới toàn bộ đông hoang duy trì trật tự các trưởng lão đều đã vào chỗ đông nhiên trong hư không bay tới mấy đạo thần hồng cầm đầu là một vị một buổi láo trắng trường bảo tóc dài như mực bay múa thật nhanh vô số thiên tài thấy cảnh này nhịn không được kinh hô lên diệp trường ca thiên ma bát bộ đừng nói đông hoang thì liền tiên võ đại lục đều không có cùng sánh vai hoặc là nói hán thân pháp thần thông không có tư cách cùng thiên ma bát bộ so sánh thiên ma bát bộ tu luyện tới cực hạn có thể nhưng là trở lại quá khứ nghịch chuyển tương lai diệp trương ca áo trắng phiêu nhiên cái thứ nhất rơi vào trên bàn t h i ệ p ngay sau đó hư không phía sau truyền đến một vệ kim quang một mực toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng đại bằng điệu xuất hiện một đạo bén nhọn thanh n m vang vọng hư không cuối cùng kim quang biến thành kim sĩ bằng vương kim sĩ bằng vương bản thể là kim sĩ đại bằng điều kim sĩ đại bằng điều bản thân liền là am h i ể u tốc độ riêng là tại cùng cảnh giới bên trong căn bản không người có thể so ra mà vượt kim sĩ đại bằng điều nhưng là hiện tại diệp trường ca tốc độ vậy mà so hắn còn muốn nhanh lúc này lại là một đạo thần hồng rơi xuống k h ô n g đăng quý hạo nhạc khương nhất phi nguyên tử khiên hóa quân phi tiểu giao vương giản chính sơ chiến k ỳ thắng tống thánh kiệt v v không nghĩ tới diệp huynh vậy mà cầm giữ có như thế thân pháp thần t h ô n g vậy mà so bằng huynh nhanh hơn tiểu giao vương nhìn lấy diệp trường ca nói không tệ không đăng không thể không thừa nhận chỉ bằng vào tốc độ hắn cũng theo không kịp kim sĩ bằng vương trừ phi hắn bước vào bán bộ đại năng kim sĩ bằng vương trong mắt chiến ý càng thêm nồng đậm diệp trường ca mỉm cười không thể không nói diệp trường ca tốc độ xác thực làm bọn hắn kinh ngạc kim sĩ đại bằng điệu tốc độ bọn họ mặc dù không có thực sự gặp được nhưng là căn cứ ghi chép kim sĩ đại bằng điệu tốc độ tại cùng các loại cảnh giới bên trong căn bản không người có thể địch không nghĩ tới kim sĩ bằng vương biến thành bản thể cũng đuổi không kịp diệp trường ca trong lúc nhất thời bọn họ hơi nghi hoặc một chút diệp trường ca đến cùng thi triển bí pháp thần thông gì chương tám mươi tám diệp huynh có thể hay không nhất chiến tại diệp trường ca đám người đi tới địa điểm sau chớ ứ trong chốc lát liêu hạ tuyển giao chỉ vân hoàng mục tình hệ lanh linh tịch ninh hàn thượng quận mâu trung thiên mấy người cũng nào thảo xuất hiện cơ tử n g u y ệ t t ử hăng n u diêu đào kỳ tích ngọc nhan như ngọc an diệu y cùng phong hoàng âm dương thánh nữ mấy người cũng đều đến mà phong hoàng phong tộc tại tiên võ đại lục cũng có được so sánh đại danh khí so với quý gia cùng khương gia hai cái hoang cổ thế gia tới nói không hề yếu căn theo tin đồn phong hoàng c ũ n g thân phụ thân thể không biết có phải hay không thật cái này một chút cũng không có người đi chứng thực bất quá tuy nhiên không phải thần thể chỉ sợ ít nhất cũng là vương thể dù sao phong hoàng thế nhưng là phong tộc công chúa đại hạ hoàng tử hạ giật danh nhìn lấy chung quanh hơn vạn tên tu sĩ khe nói nhiều người như vậy tham thêm tỉ thí đại khái là một ngàn người đi một ngàn người quá nhiều kim sĩ bằng vương lãnh đạm nói coi như nhiều người hơn cũng chỉ là một b ầ y kiến hôi mà thôi tuy nhiên kim sĩ bằng vương nói chuyện ý tứ rất khó nghe nhưng tại rất nhiều thánh tử trong mắt xác thực như thế những người này s á t thực nhập không trong mắt bọn họ chừng nào thì bắt đầu chiến kỳ thắng nhìn xem chung quanh sau đó hỏi tiểu giao vương cùng khổng đằng sắc mặt hai người như thường chỉ là kim sĩ ba mươi mốt bằng vương hơi không kiên nhẫn phong hoàng nhìn xem chung quanh sau đó liền thu hồi ánh mắt khương nhất phi quý hạo nhạc nguyên tử khiên hóa quân phi bốn người sắc mặt như thường t ự hồ thiên c kiêu tỉ thí trong mắt bọn hắn chỉ là một cái tầm t h ư ờ n g tỉ thí mà thôi Bệnh. trong chốc lát trong hư không vọt tới mấy đạo thần hồng ngay sau đó các đại đông hoang thánh địa thánh chủ bóng người xuất hiện tham kiến chư vị thánh chủ mấy chục ngàn tên tu sĩ hào hào chắp tay hô gặp q u a chư vị thánh chủ diệp trường ca đám người đồng dạng đứng dậy chắp tay nói đây là các đại thánh chủ diễn ra một đạo thần nghiệm mà thôi thánh nhân cấp bậc thần nghiệm đủ để hủy diệt trung châu đại đ ị a thái sơ thánh chủ ánh mắt nhìn về phía diệp trường ca hơi hơi nâng tay bắt đầu đi chư vị thánh chủ liếp nhau sau đó một đạo cường đại trận pháp theo trong sân rộng dâng lên đây là phòng ngự trận pháp hơn nữa còn là từ các đại thánh chủ thần n i ệ m liên hợp chống lên trận pháp cho nên căn bản không cần lo lắng tiếp theo sẽ tạo thành cái dạng gì trình độ chiến đấu coi như lực phá hoại rất mạnh hơn cũng đều sẽ bị phòng ngự trận p h á p ngăn lại tại các đại thánh chủ thanh â m rơi xuống sau kim sĩ bằng vương liền đã không kịp chờ đợi hướng đến phía dưới quả nhiên luận tốc độ vẫn là không có bằng huynh nhanh a không đăng nhìn phía dưới toàn thân lập lòe kim quang kim xí bằng vương nói ra xác thực tiểu giao vương cảm thán nói bằng huynh tốc độ tại cùng cảnh giới không người có thể so có điều diệp huynh tốc độ nhanh hơn bằng huynh xa xa tại phía trên nói hắn nhìn về phía diệp trường ca giao huynh quá quá khiêm tốn diệp trường ca khe nói giao huynh nói là thời điểm không đăng nói luận tốc độ diệp huynh tuyệt đối tại bằng huynh phía trên nghe đồn thái sơ thánh địa thân pháp thần thông h u y ê n thiên thất biến tu luyện tới cực h ạ n hội sinh ra bảy đạo tương tự bản thể phân thân nguyên tử khiên khẽ cười nói diệp huynh vừa mới tốc độ hẳn là bực này thần thông a nghe vậy diệp trường ca nhìn một chút nguyên tử khiên nói xem ra nguyên huynh đối với chúng ta thái sơ thánh địa rất là giải a thái sơ thánh địa nổi tiếng tiên võ đại lục có ai chẳng biết nguyên tử khiên khẽ cười nói hóa quân phi ánh mắt lấp lóe nam cung chính lý an đạo phùng tuấn nguyên lâm đạo nhất bọn người liếp nhau h u y ễ n tiên h thất biến đối với thái sơ thánh địa truyền thừa thần thông liền xem như các đại thánh địa cũng dòm mong muốn đã lâu đương nhiên các đại thế lực cũng không dám c ấ p đoạt đến lúc đó thái sơ thánh địa nổi giận một số thánh địa căn bản là không có cách chịu được nổi diệp h i n h phía dưới kim sĩ bằng vương nhìn về phía diệp trường ca nói có thể hay không đánh một trận có gì không thể diệp trường ca tự nhiên biết kim sĩ bằng vương khẳng định sẽ khiêu chiến chính mình cho nên h ắ n trực tiếp đáp ứng thiên ma b ắ t bộ thi triển đi ra bóng người trong nháy mắt đi vào kim sĩ bằng vương trước mặt yêu tộc thế hệ tuổi trẻ quyết định cao thủ kim sĩ bằng vương thái sơ thánh địa thánh tử diệp trường ca hai người này đều là con cưng của thiên địa a không biết cuộc tỉ thí này người nào càng hơn một bậc khẳng định là thái sơ thánh tử thái sơ thánh địa nắm giữ mấy môn truyền thừa thần thông với tư cách là thái sơ thánh tử khẳng định tu luyện mấy cái loại thần thông không nhất định kim sĩ bằng vương bản thể thế nhưng là kim sĩ đại bằng điểu chỉ cần hiện hiện chân thân vô luận là tốc độ vẫn là tu vi đều sẽ tăng cường một số đến quan chiến tu sĩ bắt đầu thảo luận nhan như ngọc nhìn lấy diệp trường ca trong đôi mắt đẹp mang theo ba đậu an diệu y giống như cười mà không phải cười nhìn phía dưới giao chỉ liễu hạ tuyền hai nữ yên tĩnh nhìn lấy đến mức vân hoàng cũng không có tham gia lần này thiên kiêu tỷ thí hôm nay vân hoàng tu vi đã đạt đến bốn cấp bốn cảnh hơn nữa lại thân phụ thân thể có thể chiến hóa long cảnh bất quá liền xem như dạng này vân hoàng vẫn không có lựa chọn tham gia hoặc là nói nàng căn bản không cần tham gia nàng đã là diệp trường ca thị nữ cho nên chỉ cần phải chiếu cố thật tốt diệp trường ca là đủ một tình hề thì là tại thái sơ thánh địa ba vị trưởng lão một dạng đang duy trì trật tự trong sân rộng diệp trường ca cùng kim sĩ、sí、bằng vương nhìn nhau diệp huynh đắc tội kim sĩ、sí、bằng vương đối với diệp trường ca nói một tiếng bằng huynh cứ việc công tới liền có thể diệp t r ư ờ n g ca khỏe miệng lại cười nói、Xoẹ. kim sĩ bằng vương không nói hai lời nhất trưởng vung vẩy trong chốc lát trên bàn tay phát ra trói mắt kim quang bàn tay trong nháy mắt biến thành móng r u ố t kim sĩ bằng vương đem bàn tay của mình hóa thành bản thể trong chốc lát móng r u ố t trong nháy mắt mở rộng cơ hồ bao trùm toàn bộ quảng trường trong nháy mắt khí tức l a n l ộ t khí thế cường đại phát ra ngay từ đầu thì như thế sao tiểu giao vương nhìn lấy kim sĩ bằng vương nói quả nhiên không hổ là bằng huynh như thế chiến đấu phương pháp chỉ sợ cũng chỉ có bằng huynh như thế không đang thấy cảnh này khe nói trực tiếp đem chính mình tứ chi hiển hóa ra bản thể bốn trăm ba mươi bảy thấy cảnh này một số tu sĩ có chút rung động phải nói không hổ là yêu tộc chiến đấu phương pháp sao diệp trường ca thân ảnh màu trắng vẫn như cũ như thế sau đó một quyển vung ra ầm ầm k h í tức khủng bố trong nháy mắt vang vọng hư không tớ s hôm nay sách bị không biết tên người tố cáo cho nên hoa thời gian rất lâu cái kê văn cũng không phải là đằng sau toàn bộ chữa sai mà chính là bị tố cáo không thể không đổi cho nên vương gia biến thành ông gia tác giả thật cũng rất bất đắc dĩ biên tập nói cho ta biết kém chút phong sách lúc đó tác giả tâm thì lạnh một nửa vì không bị phong sách chỉ có thể dạng này sau đó lập tức chỉnh đốn và cải cách nội dung cốt truyện nhân vật cho nên người đại đại nhóm các ngươi có thể từ đầu một lần nữa nhìn một lần bởi vì vì một số thánh nữ tác giả đều tận lực tăng thêm tên những thứ này là nguyên lai、like、không có có vấn đề gì hoặc là không đúng địa phương đối với đại đại nhóm sách một chút tác giả tốt đổi lại đến mọi người nhìn đồ ta đem một vài thánh tử tên đều ghi chú không rõ ràng có thể đối chiếu tên đến xem tuy nhiên rất phiền phức nhưng là cái này cũng không thể tránh được một số thế lực thánh tử không có viết người đại đại nhóm trước đem thì một cái đi đến tiếp sau sẽ từ từ đi ra hiện tại biết vì cái gì không thể viết giả thiên a một khi bị người có ý riêng tố cáo thì sẽ lành lạnh phong sách chương 89, c h i ế n cực hạn thân pháp thần thông móng luốt phía trên mang theo làm cho người run sợ hàn quang móng luốt chi bên trên tán phát lấy kim quang quang mang đại thịnh trong nháy mắt bao trùm chung quanh ẩm ẩm hư không chấn động k h í tức tập kích quyển một cỗ r ồ i dào đại thế phát ra kim sĩ bằng vương hai mắt bắn ra chiến ý k h í tức khủng bố từ trên người hắn phát ra diệp trường ca thần sắc không thay đổi bàn tay nắm tay một quyền vung ra nhất thời chung quanh khí tức lần nữa chấn động v a n h cả hai va chạm khí tức khủng bố ba động truyền ra vẹn vẹn nhất kích sinh ra khí tức ba động liền để vô số tu sĩ cảm thấy run rẩy bất quá may mắn có trận pháp ngăn cản hai người lực phá hoại nếu không chung quanh hết thẻ sớm cũng đã bắt đầu đổ sụp ông hư không bắt đầu run rẩy kim sĩ bằng vương toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng tại sau lưng hiện ra một tôn cự đại bằng điều một cỗ đáng sợ yêu lực từ trên người hắn phát ra lại đến kim sĩ đại bằng đ i ể u chiến ý ngút trời trong miệng hét lớn một tiếng phóng tới diệp trường ca diệp trường ca sắc mặt không thay đổi đồng dạng tiến lên diệp huynh đây là dự định cùng bằng huynh lấy nhục thân chi lực chống lại sao tiểu h giao vương nhìn thấy một màn này biến sắc kim sĩ đại bằng đ i ể u tốc độ không chỉ có tại cùng cảnh giới không người có thể địch tại thị tám trăm năm mươi trên thân cũng là như thế quý huynh ngươi cảm thấy cuộc tỉ thí này như thế nào khương nhất phi nhìn về phía quý hạo nhạc hỏi ngươi cảm thấy kim sĩ bằng vương có thể chiến đại năng sao quý hạo nhạc nhìn lấy khương nhất phi hỏi ngược lại quý huynh ngươi ý là diệp huynh hắn có thể chiến đại năng nghe vậy khương nhất phi có chút kinh ngạc hỏi mà lại còn có yêu đế mộ phần cấm chế mọi người ở đây chuẩn bị thông báo trưởng lao đến đây lúc là diệp trưởng ca cưỡng ép đánh vỡ cấm chế loại kia thực lực kinh khủng liền xem như kim sĩ bằng vương cũng không thể so sánh nổi a giao chỉ nhìn phía dưới diệp trường ca bóng người trong đôi mắt đẹp mang theo suy nghĩ liễu hạ tuyền ngược lại là tuyệt không lo lắng bởi vì nàng biết diệp trường ca thực lực quý tử duyệt tử tích n u kỳ tích ngọc phượng hoàng an diệu y nhìn lấy cái kia áo trắng tung bay diệp trường ca trong đôi mắt đẹp mang theo dị s á c nguyên tử khiên hóa quân phi các chư vị thánh tử cấp bậc nhân vật âm thầm tự hỏi vê anh trong hư không truyền đến chấn động móng đuốt trô đến không gian r u t r ẩ y thậm chí xuất hiện vết rách biến đến lúc sáng lúc tối không gian vậy mà tại kim sĩ bằng vương nhất kích phía dưới bắt đầu nước da diệp trường ca một quyền vung r a không gian đồng dạng chấn động trong chốc lát sau l ư n g diệp trường ca dường như hiện hiện sáu cái hư ảnh mỗi cái hư ảnh tản ra khí tức khủng bố ầm ầm vô số chấn động âm thanh trong hư không nổ tung kim sĩ bằng vương bóng người cấp tốc lui lại bị bức lui nhìn đến kim sĩ bằng vương vậy mà lui lại mấy trượng xa khổng đằng ánh mắt n g ư ớ n g tụ thật là khủng khiếp một quyền kim sĩ bằng vương nhìn lấy diệp trường ca trong đôi mắt mang theo chiến ý còn có hưng phấn diệp trường ca trong lòng nghiêm nghị kim sĩ bằng vương không hổ là yêu tộc thanh niên bên trong tuyệt đỉnh cao thủ mà khổng đằng thì là một chân bước vào tiên đài cảnh kim sĩ bằng vương cùng khổng đằng tỉ thí qua một lần mặc dù không có bị thua nhưng cũng không có chiến thắng nếu không kim sĩ bằng vương cũng sẽ không được xưng là yêu tộc thế hệ thanh niên tuyệt đỉnh cao thủ mà hôm nay diệp trường ca vậy mà một quyền bức l u i kim sĩ bằng vương lấy hóa long bắt biến tu vi một quyền bức lui hóa long cựu biến đ ỉ n h phong kim sĩ bằng vương tiểu giao vương nhìn lấy diệp trường ca trầm giọng nói quả nhiên thực lực rất mạnh kim sĩ bằng vương một thân tu vi đã đạt đến hóa long cựu biến đ ỉ n h phong còn không chỉ có như thế k h ô n g đăng nói tại diệp huynh kế nhiệm thánh tử đại điện lúc quý gia thần vương thể không phải hướng diệp huynh khiêu chiến sao sau cùng thần vương thể chiến bại nói xong h ắ n còn hưu ý vô ý nhìn về phía quý hạo nhạc quý hạo nhạc tự nhiên đem khổng đằng lời nói nghe vào trong thai sắc mặt hắn như thường bại cũng là bại cũng không phải là không thể bị người nhấc lên hóa quân phi ánh mắt lấp lóe lý an đạo nam cung chính lâm đạo nhất tống thánh kiệt đám người sắc mặt trầm xuống diệp trường ca bày ra thực lực để bọn họ trong lòng có chút nặng nề đây chính là hắn thực lực chiến kỳ thắng trầm giọng nói lấy hóa long bắt biến tu vi đánh lui hóa long cựu biến đ ỉ n h phong vượt cấp khiêu chiến đối với bọn hắn những thứ này thánh tử cấp bậc nhân vật tới nói mười phần đơn giản nhưng là coi như thế cũng phải nhìn chính mình đối thủ là ai nếu như là giống diệp trường ca kim sĩ bằng vương quý hạo nhạc hóa quân phi khương nhất phi chiến kỳ thắng cùng hoàng cảnh thánh bực này thiên kiêu nhân vật trước mặt muốn vượt cấp khiêu chiến nói nghe thì dễ hôm nay diệp trường ca không chỉ có làm đến hơn nữa còn đánh lui kim sĩ bằng vương trong hư không truyền đến vô biên sóng linh khí linh khí bắt đầu sinh ra hỗn loạn cuối cùng hình thành vòng xoáy linh khí diệp trường ca khí thế như hồng nhìn thẳng kim sĩ bằng vương t à i chiến kim sĩ bằng vương quát l ệ n h một tiếng toàn thân tản ra khí thế cường đại thân hình giống như bằng đ i ể u đồng dạng triển khai bản thể hắn vốn là kim sĩ đại bằng đ i ể u tốc độ cực nhanh tuy nhiên ngay từ đầu tại phương diện tốc độ bại bởi diệp trường ca nhưng cái này cũng không đại biểu kim sĩ bằng vương tốc độ thì chậm thiên bằng cực tốc có thể nói thiên bằng cực tốc so với thái sơ thánh địa chuyển thừa thần thông thân pháp còn nhanh hơn một phần thật nhanh kim sĩ đại bằng điệu vốn là giữa thiên địa cực kỳ nhanh chóng độ biểu tượng hiện tại kim sĩ bằng vương thi triển thiên bằng cực tốc hoàn toàn là phải dùng tốc độ đến cùng thái sơ thánh tử chiến đấu không tệ không biết thái sơ thánh tử có thể hay không ngăn lại trong lúc nhất thời quan chiến tu sĩ hoảng sợ nói diệp trường ca tóc dài bay múa trong đôi mắt một vệ tử khí hiện hiện coi như thiên bằng cực tốc nhanh nhưng thì tính sao có thể cùng thiên ma bát bộ so sánh sao thiên ma bát bộ đã là thuộc về thân pháp trong cực gây nên thần thông bạch diệp trường ca một bước phóng ra các tu sĩ liền tàn ảnh cũng không nhìn đến thật nhanh tiểu giao vương hoảng sợ nói đối với kim sĩ bằng vương hắn mười phần giải thiên bằng cực tốc không chút nào khoa trương nói thì liền khổng đẳng cũng cảm giác mười phần khó giải quyết nhưng diệp trường ca tốc độ càng nhanh cái này khiến hắn nhớ tới trước đó cùng diệp trường ca so đấu cái kia tốc độ kinh khủng Thiên ma bát bộ thi ma bộ chương chín mươi thự t ừ cao ngạo công chúa vô luận là diệp trường ca vẫn là kim sĩ bằng vương hai người bày ra tốc độ thật sự là quá nhanh may ra tại chỗ đông đảo tu sĩ đều không phải là quá yếu trong thân thể linh lực lan lộn hết sức chăm chú nhìn lấy trận này diệp trường ca cùng kim sĩ bằng vương chiến đấu kim sĩ bằng vương toàn thân tản ra kim quang một đầu tóc vàng bay múa đôi mắt lộ ra một cô gia tính đó là nhìn về phía con mồi lúc gia tính loại tốc độ này nếu như thay đổi người khác ít ra đã thua trận kim quang đầy trời phảng phất bao trùm hư không kim sĩ bằng vương xuất hiện trong hư không trên thân thể tản ra không gì so sánh được huy áp cùng vị yêu tộc tiểu giao vương cùng nhan như ngọc hai người có chút rung động không đăng cùng kim sĩ bằng vương giao thủ qua tự nhiên biết hắn thực lực dầm dầm dầm hư không chấn động chung quanh mấy vạn giảm sơn phong sẹt qua bột m i ệ n g d i ệ p huynh ngươi cũng cần phải nghiêm túc điểm a kim sĩ bằng vương nhìn lấy diệp trường ca nói thiên bằng cực tốc danh bất hư truyền tốc độ xác thực rất nhanh diệp trường ca thản nhiên nói tại cùng các loại cảnh giới bên trong chỉ sợ còn thật không ai có thể đuổi theo tốc độ ngươi nhưng là ngươi có thể kim sĩ bằng vương trầm giọng nói cho nên ta nhất định đánh bại ngươi dứt lời kim sĩ bằng vương lại lần nữa ra tay thiên bằng cực tốc phát huy đến cực hạ một vệ kim quang oanh ra không gian bắt đầu sụp đổ sinh ra cự chấn động mạnh âm thanh、Ấm、ẩm trong hư không sinh ra mấy đạo nổ tung sơn phong hóa thành bột mịn nước sông đ ả o lưu thanh thế to lớn bầu trời tối như mực một cỗ uy áp tràn ngập ở chung quanh một quyền này so trước đó càng mạnh diệp trường ca tóc đen bay múa áo trắng trường bảo vù vù bay bay trong chốc lát diệp trường ca đồng dạng một quyền vung ra lục đạo luân hồi quyền sáu đạo hư ảnh uyển như thần vương giống như sừng sững sau l ư n g diệp trường ca lục đạo quyền ảnh trong nháy mắt oanh ra uyển như do cuốn mây tan giống như cả ngày trên bầu trời dường như sụp đổ ngược lại c u ố n lại vật khí trong nháy m ắ t k h u y ế t tán cuối cùng sinh ra một loại to lớn vòng xoáy màu đen vô số c u ầ n b ã o lôi điện không ngừng đánh xuống dường như thiên địa đều m u ố n sụp đổ、Ấm、ẩm ẩm t r u n g quanh mấy vạn d ằ m hết thể giống như phá vỡ khô kéo xảo giống như hóa thành bột mịn bất luận cái gì có sơn phong địa phương bị san thành bình đ ị a trong chốc lát kim sĩ bằng vương thân thể lần nữa cấp tốc thối lui hắn trong hai con ngươi bốc cháy lên hai đạo màu vàng hòa diễm chiến ý lăng nhiên chiến kim sĩ bằng vương hét lớn một tiếng trên bầu trời uy áp càng ngày càng mạnh hai tay đã hóa thành kim sĩ đại bằng điệu bản thể sắc bén kim sắc nóng vớt hướng về diệp trường ca trộm tới ở trên trời bằng cực t ố c dưới một chảo này dường như biến đến chậm c h ạ m đó cũng không phải tốc độ chậm mà chính là tốc độ quá nhanh dẫn đến xem ra mười phần chậm nhanh kim sĩ bằng vương thân hình như ánh sáng ánh sáng màu vàng màu phát sáng trói mắt yêu lực nút trời khủng bố yêu lực trong nháy mắt tụ hợp vào hắn toàn thân sơn hà trong nháy mắt này bị chấn n át khủng bố yêu lực ở trong thiên địa c u ồ n c u ộ n vô hình uy áp để vô số tu sĩ chấn động không gì sánh nổi lục đạo luân hồi quyền đã vung ra ầm ầm một cỗ cường đại lực lượng chuyên r a làm đến không gian đều sinh ra vạn mẹo tựa hồ muốn hư không x é rách một tiếng kinh thiên động địa giống như thanh âm vang vọng bầu trời hình thành năng lượng thật lớn ba động bay thẳng trời cao thẳng tắp tách ra trên bầu trời cái kia tối như mực vòng xoáy Còn như lũ q u é t cuốn cuốn lực phun chuyến giống bốn như kinh tan, lượng kinh khủng tới thét, gió gào khí khắp phía. ra, mây vô số tu chút thổi đất. tôn thần đế tại va chạm. T. xuống sĩ số kèm chạm. cố như hai bị ba Giống va động đế này ngã Vô quan chiến tu sĩ hít vào khí lạnh kim sĩ bằng vương thân thể vậy mà như thế mạnh liêu hạ t u y ể n đôi mắt đẹp k h ẽ run hiển nhiên không có dự kiến đến đó là bị trời cao chiếu cố chủng tộc tiểu giao vương nói thiên bằng cực tốc cơ hồ là mỗi một cái kim sĩ đại bằng điệu trời sinh đều biết mà lại thân thể càng là có thể đọ sức chân long kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc mỗi lần đột phá cảnh giới về sau thân thể đều sẽ rèn luyện đương nhiên loại chuyện này tại yêu tộc đã không phải là bí mật gì bực này nhục thân cường độ đã có thể có thể so với thánh thể đi tử hãn n u nhìn lấy tình cảnh này nói sợ sợ không chỉ phong hoàng nói kim sĩ bằng vương thiên bằng cực tốc còn không có phát huy đến cực hạn mà lại kim sĩ bằng vương chắc là còn có chút tần tàng giao chỉ nhìn một chút phong hoàng nói ngươi cho rằng trường ca thất bại cũng không phải là không được phong hoàng trong đôi mắt lóe ra một đạo dị sắc diêu đào đống nhiên cười cười xem ra phong t ộ c công chúa đối với kim sĩ bằng vương thật đúng là ưu h ái a sau đó nhàn nhạt cười nói có điều ta ngược lại là cảm thấy thái sơ thánh tử sẽ thắng ta cũng cảm thấy như vậy tử hãn n u hơi hơi nâng tay nói liêu hạ tuyền nhìn một chút phong hoàng sau đó liền thu hồi ánh mắt nguyên lai、like, phong tộc công chúa ánh mắt cũng không được tốt lắm an diệu y ngược lại là không giữ mồm giữ miệng ngươi có ý tứ gì phong hoàng tú mi nhắc lại có chút không vui nhìn lấy an diệu y ỉa đương nhiên là mặt chữ phía trên ý tứ an diệu y khe cười một tiếng nhìn đến một số tu sĩ ánh mắt si mê ta cũng cảm thấy như vậy quý tử duyệt đ ố n g nhiên nói một câu phong hoàng sắc mặt có chút khó coi lạnh h ừ một tiếng trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác tự t ừ cao ngạo quý hạo nhạc nhìn một chút phong hoàng quý huynh cũng cảm thấy như vậy sao khương nhất phi cười nhạt một tiếng chỉ là vương thể mà thôi quý tử duyệt một đôi mắt to ngập nước bên trong có chút ghét bỏ dùng đến tiểu chi lại nhỏ giọng âm nói ra tiểu nguyện lượng không thể nói bậy quý hạo nhạc có chút bất mãn quý tử duyệt đối với quý hạo nhạc làm cái mặt quỷ nguyên tử khiên cùng hóa quân phi hai người trong ánh mắt lóe lên một tia khinh thường về phần khắc thánh tử cấp bậc nhân vật thì là một mặt ngưng trọng vê anh trong hư không lần nữa c h u y ể n đến chấn đ ộ u hai người đều là lấy nhục thân chi lực chống lại quyền cước tăng theo cấp số cộng sơn hà sớm đã vỡ vụn nhật nguyệt chi s á c nhưng chỉ có kim sĩ bằng vương chính mình mới rõ ràng tại nhục thân cường độ phía trên hắn cũng không chiếm ưu thế ngược lại diệp trường ca thân thể mạnh hơn hắn phải biết kim sĩ đại bằng đ i ể u thân thể nhưng là đỏ sức chân lòng có thể so với thánh thể nhưng là bây giờ lại tại diệp trường ca trong tay rơi xuống hạ phong nghĩ tới đây kim sĩ bằng vương trong lòng bốc cháy lên lửa giận đó là hắn kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc kiêu ngạo cùng tôn nghiêm a kim sĩ bằng vương miệng quát to một tiếng a chương chín mươi mốt một trăm ngàn kiếm khí diệp trường ca trong đôi mắt tử mang lấp lóe giơ cánh tay lên một chỉ đ i ể m ra trong khoảnh khắc phương viên mấy vạn g i ả m thiên địa linh khí bắt đầu hội tụ ẩm ẩm hư không sinh ra chấn động kịch liệt to lớn khí thế trong nháy mắt phát ra diệp trường ca dỗi ra một ngón tay nhìn như không gì so sánh được c h ậ m c h ạ p vô biên linh lực bắt đầu mánh liệt tăng cao vô số linh lực hóa thành một cái phong cách cổ xưa giống như ngón tay giữa thiên địa dường như sinh ra vết rách trong chốc lát cả phiến thiên địa dường như bị cầm tù nhất chỉ tù thiên địa một cỗ vô hình uy áp từ không trung hàng lầm xuống để tất cả quan chiến tu sĩ tâm thần chấn động mang theo dồi dào mà đến không gì sánh kịp khí phách thật lớn phá cho ta kim sĩ bằng vương tóc vàng bay múa khí thế như hồng con người giống như lợi kiếm nguy nga r ồ i r à o một quyền oanh g a vô biên linh khí ngưng tụ tại quyền thượng vô biên khí tức giống như đại hải giống như không ngừng mánh liệt sau đó điên cuồng hướng về bên ngoài mánh liệt mà đi kim sĩ bằng vương một quyền hung hăng đánh vào cái kia một cái phong cách cổ xưa trên ngón tay ẩm ẩm trên bầu trời long trời lỡ đất chung quanh hết t h ể hóa thành bột mịn hết t h ể dường như d i ệ t thế giống như khiến tất cả tu sĩ run như cầy sấy cái kêu một cái phong cách cổ xưa ngón tay bị kim sĩ bằng vương đánh tan chiến kim sĩ bằng vương chiến ý lang nhiên trong hai con ngươi ngọn lửa màu vàng càng phát ra tràn đầy toàn thân ánh vàng tràn ngập lập lọe hư không loại thần thông này quý hạo nhạc sắc mặt loé lên thái sơ thánh địa truyền thừa thần thông tù thiên chỉ tiểu giao vương có chút chân t r ở nhưng là loại này phong cách cổ xưa hoang vũ khí tức là chuyện gì xảy ra liền xem như tù thiên chỉ cũng không có loại khí tức này đây không phải tù thiên chỉ không đăng trầm giọng nói ta đã từng thấy qua tù thiên chỉ nhưng là cả hai hoàn toàn không giống trong chốc lát diệp trường ca thứ hai chỉ đã điểm ra nhị chỉ toái sơn hà liên tiếp không ngừng nổ tung theo trong hư không vang lên một cố khí tức khủng bố tập kích quay phá bầu trời còn không có kết thúc diệp trường ca lần nữa chỉ ra nhất chỉ tam chỉ diệt sinh linh tứ chỉ phá thương khung trên bầu trời bắt đầu xuất hiện vết rách một cỗ vô cùng khủng bố lực lượng kinh người tập kích quyển mà ra vậy mà hình thành từng đạo từng đạo gợn sóng không gian ra thiên tế nhật giống như khủng bố uy áp thẳng tắp hướng về kim sĩ bằng vương phóng đi đây là cảm nhận được loại khí tức này tại chỗ tất cả thánh tử cấp bậc nhân vật biến sắc riêng là p h o n g hoàng sắc mặt nàng có chút khó coi coi như nhan như ngọc lại thế nào tức giận bất bình nhìn lấy diệp trường ca nhưng nàng rất rõ ràng diệp trường ca thực lực đây là trường ca chính mình chỉ pháp thần thông sao giao chỉ nhìn lấy diệp trường ca lẩm bẩm nói khủng bố khương nhất phi trầm giọng nói bực này chỉ pháp so tù thiên chỉ càng khủng bố hơn xác thực bên trong cảm xúc càng sâu chính là quý hạo nhạc hắn đã từng chỉ đối mặt diệp trường ca bực này chỉ pháp thần thông thương khung đều xuất hiện vết rách nguyên tử khiên trầm giọng nói có thể phá thương khung thật là đánh xuyên thương khung hóa quân phi nhìn lấy diệp trường ca nói c ô n g tử so trước đó càng mạnh nhìn lấy diệp trường ca vân hoàng cảm thắn nói không chỉ có như thế một tình hề nói đối với thần thông thi triển càng thêm không gì so sánh được thuận buồm xuôi gió hoàn toàn là tùy tâm s ở dụng không hổ là thái sơ thánh tử giao chỉ thánh chủ thần n i ệ m phân thân nhìn lấy diệp trường ca hết sức hài lòng nói bực này thiên tiêu lực áp kim sĩ bằng vương không có chút nào cảm thấy áp lực đạo nhất thánh chủ nói không hổ là thái sơ thánh chủ đ ệ tử không lên tiếng thì thôi gãy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc bang vân tiên cung thánh chủ nói một trận chiến này chỉ sợ càng thêm để thái sơ thánh tử tên vang vọng tiên võ đại lục tử phủ thánh chủ trên mặt ý cười ánh mắt nhìn xem tử hãn nhu không biết suy nghĩ cái gì diêu quang thánh chủ hơi hơi nâng tay thiên huyền thánh chủ cựu tiêu thánh chủ vạn sơ thánh chủ tứ tượng thánh chủ đại d i ệ n thánh chủ các loại đại thánh chủ ánh mắt không khỏi liếp nhau thái sơ thánh chủ hơi hơi nâng tay nhìn lấy diệp trường ca hết sức hài lòng hắn đem diệp trường ca coi như con đẻ mà diệp trường ca lại là hắn đệ tử hiện tại các đại thánh chủ tán dương diệp trường ca lời nói tại thái sơ thánh chủ xem ra tựa như là tán dương hắn hải tử một dạng chỉ thấy trong hư không kim xí bằng vương toàn thân ánh vàng và trượng cả người xương cốt đều đang chấn động k h ô n g bố yêu lực xông thẳng lên trời giống như mánh liệt đại hải giống như ở bên cạnh hắn lan lộn đến không đăng ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói t i ể u giao vương sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng cô này yêu lực n g ú t trời so trước đó càng mạnh toàn bộ hư không đều đang run rẩy yêu lực vô biên liêu hạ tuyển giao chỉ cơ tử nguyệt tử h ă nhu diêu đ à o kỳ tích ngọc an diệu ý ỉa nhan như ngọc chờ chúng nữ thần sắc có chút ngưng trọng chỉ có phong hoàng lại một mực tại nhìn lấy kim sĩ、sí、bằng vương thật là khủng khiếp yêu lực quý hạo nhạc trầm giọng nói cùng vừa mới so sánh hoàn toàn không phải hai loại khái niệm xác thực khương nhất phi nói nếu như trước đó kim sĩ、sí、bằng vương yêu lực chỉ là một dòng suối nhỏ như vậy hiện tại chính là giống như vương dương đại hải kim sĩ、sí、bằng vương nguyên tử khiên trong ánh mắt mang theo ngưng trọng trừ lý an đạo sắc mặt có chút không tốt bên ngoài còn lại thánh tử đều là một mặt nghiêm túc thế mà lúc này diệp trường ca lần nữa một chỉ điểm ra ngũ chỉ động càn khôn đại hoang tù thiên chỉ n a m chỉ ra hết trong chốc lát diệp trường ca trong thân thể ẩn n ú t cường đại linh lực toàn bộ bạo phát một cố cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng cường đại làm không gian phát sinh vặt mẹo tựa hồ muốn hư không x é rách khủng bố uy áp truyền khắp tứ phương cái gì không chỉ có là chư vị thánh tử thì liền chung quanh mấy chục ngàn tên tu sĩ cũng không nhịn được quát to lên mười vạn tám ngàn kiếm kim sĩ bằng vương thanh em rung động trời cao làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn trong khoảnh khắc tại phiến thiên địa này ở giữa khủng bố yêu lực tập kích quyền từng đạo từng đạo kiếm mang từ trên người kim sĩ bằng vương phát ra giống như là vô tận kiếm vũ giống như s ô n g thẳng lên trời thương khung dường như cũng bao trùm lên một tầng kiếm mang vượt qua hư không mỗi một thanh kiếm mang dường như đều biến thành thần kiếm 1 0 8 0 0 ạ kiếm đây là kim sĩ bằng vương lấy kim sĩ đại bằng điệu linh vũ tế luyện m à thành k h ô n g bố kiếm khí tàn phá hư không chương 92, vô thượng kiếm ý có thể chạm tinh thần nhật nguyệt kim sĩ bằng vương 1 0 8 0 0 ạ kiếm k h ô nhưng g đăng ngưng trọng. trên mặt lộ ra trọ. lúc trước, ra lộ Lúc ắ n cùng Bằng Kim Sĩ v ơ là ú c chiến đấu. Đối phương Đối đồng dạng vạn n đấu. xuất g ra n Nhưng kiếm. là, đến sau cùng khổng đằng tuy nhiên thụ thương kim sĩ bằng vương cũng không khá hơn chút nào dù sao hắn đã một chân bước vào tiên đài cảnh đối ở giữa thiên địa cảm n ộ so kim sĩ bằng vương càng sâu cuộc chiến đấu kia kim sĩ bằng vương chỉ là hơi thua tại khổng đằng mà thôi nếu không kim sĩ bằng vương liền sẽ không bị thành vì yêu tộc thế hệ thanh niên bên trong tuyệt đỉnh cao thủ hơn nữa còn là ngông cùng nhất đệ nhất kim sĩ bằng vương thân hình khôi ngô tóc vàng giống như kiếm khí giống như tản ra sắc bén kiếm khí trong con ngươi tràn ngập giã tính trong khoảnh khắc mười vạn tám ngàn kiếm đã nhắm ngay cái kia từ trên trời giáng xuống phong cách cổ xưa ngón tay phóng đi trong hư không tràn ngập vô cùng sắc bén thần kiếm mỗi một chiếc linh vũ thần kiếm tản ra kiếm mang xông thẳng lên trời dường như hình thành kiếm vũ giống như sắc bén sát cơ tràn ngập hư ba mươi mốt hư không mười vạn tám ngàn thanh thần kiếm hướng về đại hoang tù thiên trị công tới mười vạn tám ngàn kiếm mặc dù là kim sĩ đại bằng điểu linh vũ tế luyện m à thành nhưng cũng là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trời sinh sát thuật hoặc là nói kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc mỗi một vị kim sĩ bằng điểu đều sẽ có đủ loại này tộc truyền thừa ấ n ký càng cổ lão t r u y ề n thừa ấ n ký uy lực càng mạnh mà kim sĩ bằng vương là kim sĩ lão bằng vương hậu đại bên trong truyền thừa từ không sai không cần nhiều lời chém kim sĩ bằng vương g i ậ n quát một tiếng h u y ể n như thần kiếm ra khỏi vỏ mười vạn tám ngàn trôi linh vũ thần kiếm chém về phía ngón tay mười vạn tám ngàn ánh kiếm xông ra hư không dường như đều bị triển khai trong nháy mắt bao phủ đại hoàng tù thiên trị cái này không chỉ có riêng là vạn kiếm cùng phát mà chính là mười vạn tám ngàn kiếm cùng phát chỉnh p h i ế n hư không bên trong tràn ngập khủng bố kiếm ý Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. tám Mười vạn ngàn á kim sĩ bằng vương g i ậ n quát một tiếng kiếm mang phóng tới mây trời dường như thế gian hết thảy tại mười vạn tám ngàn ánh kiếm chạm xuống đoạn thật mạnh giao chỉ khuôn mặt có chút ngưng trọng cái này kim sĩ bằng vương không hổ là yêu tộc thế hệ thanh niên bên trong đỉnh phòng cao thủ loại này sát thuật thần thông không hổ là kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc truyền thừa ân ký liêu hạ tuyền nói mười vạn tám ngàn kiếm quả nhiên khủng bố như vậy có điều diệp huynh giống như một chút cũng đều không lo lắng a t ử hãn n u nhìn lấy diệp trường ca nói khẽ mười vạn tám ngàn kiếm cố nhiên khủng bố diêu đào hơi hơi nâng tay nói lúc trước diệp vinh cưỡng ép đánh vơ yêu đế mộ phần cấm chế lúc chắc là rất rõ ràng kim sĩ bằng vương mười vạn tám ngàn kiếm xác thực rất mạnh lúc đó yêu đế mộ phần bên ngoài diệp trường ca thể hiện ra vô thượng kiếm ý nhưng ở trong mắt diêu đào diệp trường ca cái kia vô cùng khủng bố vô thượng kiếm ý càng mạnh an diệu y nhìn lấy diệp trường ca đôi mắt đẹp lấp lóe tuy nhiên nhan như ngọc c h á n ghét diệp trường ca nhưng nàng không thể không thừa nhận diệp trường ca lấy mười sáu tuổi bước vào hóa long bát biến cái tốc độ này tại tiên võ đại lục tuyệt đối là gần như không tồn tại tồn tại sau、so、những thiên tiêu kia càng khủng bố hơn chỉ sợ cũng chỉ có diệp trường ca có thể có tư cách bị trở thành tuyệt thế thiên tiêu mười vạn tám ngàn kiếm quý hạo nhạc khương nhất phi nguyên tử khiên hóa quân phi bọn người ánh mắt chấp lên không hổ là kim s i đại bằng đ i ể u nhất tộc thiên tiêu giao trì thánh chủ nhìn lấy kim sĩ bằng vương khe nói bực này thiên phú thực sự có thể đầy đủ tại ngày này kiêu ngạo trong tỉ thí hiển lộ tài năng nhưng là rất đáng tiếc hắn gặp phải diệp trường ca hắn thánh chủ sắc mặt không thay đổi yên tĩnh nhìn lấy trận đấu này bất quá diệp trường ca biểu hiện càng mạnh đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là một tin tức tốt nhưng không biết sao diệp trường ca thân phận đặc thù không chỉ có là thái sơ thánh tử vẫn là thái sơ thánh chủ đ ệ tử thái sơ thánh chủ chẳng biết lúc nào rảnh rỗi đến ta t ử phủ thánh địa ngồi xuống t ử phủ thánh ý niệm của bản thân bí mật truyền âm thái sơ thánh chủ ngược lại là có chút ngoài ý muốn truyền âm nói không biết t ử phủ thánh chủ có chuyện gì các đại thánh chủ ở giữa mặc dù không có quá lớn liên hệ nhưng t ử phủ thánh chủ có thể tự mình truyền âm thì biểu thị hết thảy có một số việc cùng thái sơ thánh chủ thương lượng một chút t ử phủ thánh chủ truyền âm nói có thể thái sơ thánh chủ không lưu dấu vết nhìn một chút phía dưới hơi hơi nâng tay ẩm ẩm trong hư không truyền đến tiếng vang thương khung dường như bị cái này mười vạn tám ngàn trôi linh vũ thần kiếm chặt đức mười vạn tám ngàn kiếm dường như hội tụ vào một chỗ hình thành một thanh tuyệt thế thần kiếm cái kia từ trên trời giáng xuống phong cách cổ xưa ngón tay lại bị chém ra không hổ là kim sĩ bằng vương diệp trương ca tán thường nói đây là hắn lời nói thật kim sĩ bằng vương chiến l ự c xác thực rất mạnh điểm này tại chỗ c h â u người đều có thể làm chứng t kim sĩ bằng vương đem thái sơ thánh chủ chỉ pháp phá giải mười vạn tám ngàn kiếm lại khủng bố như vậy giống như mười vạn tám ngàn thanh thần kiếm a bực này uy lực có ai có thể n g ă n cản quan chiến mấy chục ngàn tên tu sĩ hoảng sợ nói cái kia mỗi một đạo kiếm ma nguyện như thần kiếm phía trên tản mát ra kiếm ý dường như như rứt vào hầm băng toàn thân băng lãnh mồ hôi lạnh chảy r ò n g ông trong chốc lát một cỗ kiếm ý theo diệp trường ca trong thân thể phát ra một đạo kiếm mang tựa hồ từ thiên ngoại mà đến kiếm quang như hồng từng đạo từng đạo đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt hình thành từng đạo từng đạo kiếm mang sông thẳng lên trời t r u n g quanh thiên địa linh khí điên c u ồ n g hướng về diệp trường ca t r u n g quanh tụ tập linh khí bên trong ẩn chứa kiếm ý vậy mà hình thành kiếm khí vòng xoáy đây là cái gì kiếm ý vô số tu sĩ kinh hô lên lại là loại này kiếm ý nguyên tử khiên ánh mắt ngưng trọng quý hạo nhạc khương nhất phi hóa quân phi lâm đạo nhất lý an đạo chờ một chút thánh tử cấp bậc nhân vật sắc mặt không ngừng biến hóa diệp trường ca cả người huyền như thân kiếm kiếm ý tàn phá bờ bãi rung động hư không thảo tự kiếm quyết đối kháng kim sĩ bằng vương mười vạn tám ngàn kiếm tại cùng các loại cảnh giới bên trong ngươi là ta gặp phải tối cường giả kim sĩ bằng vương trầm giọng nói thật sao diệp trường ca sắc mặt như thường vậy thì nên đa tạ bằng huynh khích lệ cho nên ta nhất định bại ngươi kim sĩ bằng vương trong hai con ngươi ngọn lửa màu và ngóng kia dường như hai thanh thần kiếm giống như mười vạn tám ngàn kiếm trong chốc lát kim sĩ bằng vương thét dài một tiếng khủng bố kiếm mang tập kích xoay tròn sông ra chương chín mươi ba chấn áp bằng vương trong khoảnh khắc mười vạn tám ngàn linh vũ thần kiếm hướng về diệp trường ca đánh tới khủng bố kiếm khí dường như trong hư không sinh ra kiếm võng lít nha lít nhít tràn ngập băng lánh sắc cơ thật là khủng khiếp vô số tu sĩ thấy cảnh này kinh hô lên nếu như không phải là có các đại thánh chủ liên thủ thiết t r í trận pháp chỉ sợ bọn họ những tu sĩ này đều sẽ t r ô n vùi tại mười vạn tám ngàn rưới kiếm keng keng keng giữa thiên địa chỉ còn lại có thần kiếm thanh âm liền xem như nguyên tử khiên quý hạo nhạc khương nhất phi hóa quân phi mấy người cũng không chỉ có cảm thấy cái kia khủng bố kiếm khí cái này chỉ là vừa mới bắt đầu nhìn lấy kim sĩ bằng vương khổng đằng trầm giọng nói đối với kim sĩ bằng vương hắn nhưng là vô cùng hiểu biết không hổ là yêu tộc thanh niên bên trong tuyệt đỉnh cao thủ một tình hề trầm giọng nói có điều hắn thủy chung không cách nào chiến thắng công tử coi như kim sĩ đại bằng điệu thân thể có thể đọ sức chân lòng thì tính sao từ xưa đến nay vị nào thánh thể không phải c h ấ n áp một thời đại hôm nay diệp trường ca không chỉ có thân phụ thánh thể hơn nữa còn là dung hợp trí tôn q u ố c sau trí tôn thánh thể Xoẹt, xoẹt, xoẹt. xoẹt. Kiếm quang như hồng, thông thiên chết Kiếm quang địa. như hồng, kiếm mang không ngừng xông thẳng lên trời trong hư không tản ra vô số kiếm khí diệp trường ca chân đạp hư không trong thân thể kiếm ý điên cuồng tuôn ra trên hư không mới dường như xuất hiện một cây cỏ trong chốc lát phương viên mấy vạn dắm hết thảy bắt đầu hoang long từng đạo từng đạo kiếm khí hướng về diệp trường ca hội tụ kiếm khí vòng xoáy càng phát ra khủng bố chém diệp trường ca trong miệng đọc nhấn rõ từng chữ kiếm khí vòng xoáy trong nháy mát hóa thành kiếm vũ xông ra trong khoảnh khắc vô số đạo kiếm khí chém về phía kim sĩ bằng vương mười vạn tám ngàn kiếm kiếm khí cùng kiếm khí kiếm mang cùng kiếm mang ầm ầm hư không dường như đều bị hai cỗ kiếm khí xé rách một tiếng kinh thiên động điệu thanh âm rời đi chỗ khác khủng bố năng lượng ba động nhất thời giống như biển n ổ hét giận dữ giống như phun ra cuốn lên vô số kiếm mang khủng bố kiếm khí đánh vào phòng ngự trận pháp phía trên cho dù có phòng ngự trận pháp tại mấy chục ngàn tên tu sĩ cũng có thể cảm nhận được cái này khủng bố kiếm ý tựa hồ có thể đâm xuyên bọn họ ra thịt kiếm ý ngút trời keng keng khủng bố kiếm khí va chạm cả phiến thiên địa liền chỉ còn lại có khủng bố tiếng nổ mạnh kim sĩ bằng vương mười vạn tám ngàn kiếm bị từng cái chặt đ ứ ớ mười vạn tám ngàn kiếm lại bị chặt đ ứ t vô số tu sĩ kinh hô lên đây chính là kim sĩ、si、đại bằng điệu nhất tộc sát thuật dùng linh vũ tế luyện mà thành mười vạn tám ngàn kiếm vậy mà tại diệp trường ca kiếm khí phía dưới bị chém đ ứ t kiếm khí vẫn như cũ khủng bố hướng thẳng đến kim sĩ bằng vương đánh tới h ừ kim sĩ bằng vương biến sắc hai con ngươi ngọn lửa màu vàng từ từ bay lên hai tay trong nháy mắt hiển hóa kim sĩ đại bằng điệu bản thể khủng bố móng nuốt chi bên trên tán phát lấy hàn mang vê anh kiếm mang hung hăng chạm tại kim sĩ bằng vương trên lợi t r ả o thân thể nhưng là đọ sức chân long có thể so với thánh thể đối với kim sĩ bằng vương tới nói hoàn toàn đủ để ngăn trở những thứ này kiếm mang nhưng sau một khắc kim sĩ bằng vương sắc mặt biến đổi lớn phốc kiếm mang v ạ c h phá bầu trời trong nháy mắt đem kim sĩ bằng vương móng vuốt chém ra huyết quang phi lên máu tươi vẩy xuống hư không không có khả năng phong hoàng thấy cảnh này vô ý thức h ô kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thân thể nhưng là đọ sức chân lòng liền xem như thánh thể thân thể cũng có thể chống lại nhưng là hiện tại lại bị kiếm mang cho chém bị thương cái này khiến phong hoàng mười phần rung động không đăng cũng là chấn động không gì sánh nổi liền xem như hắn cùng kim sĩ bằng vương chiến đấu cũng không có thương tổn đến kim sĩ bằng vương thân thể hôm nay diệp trường ca vậy mà bằng vào kiếm mang thì kích thương kim sĩ bằng vương tiểu giao vương cùng nhan như ngọc hai người cũng kinh ngạc một phen quả nhiên liêu hạ tuyền trong bóng tối nói t h ầ m giao chỉ mang trên mặt ý cười quý t ử duyệt diêu đảo t ử hân nu kỳ tích ngọc mấy người nhìn lấy diệp trường ca trong đôi mắt đẹp mang theo như có điều suy nghĩ diệp trường ca tại yêu đế mộ phần lúc cùng đại năng đối chiến chuyện này trong lòng các nàng đều có ý tưởng hôm nay diệp trường ca cùng kim sĩ bằng vương cả hai chiến đấu mấy cái người trong lòng đã có kết quả vậy mà có thể phá kim sĩ đại bằng đ i ề u thân thể diêu quang thánh chủ ánh mắt lấp lóe không hổ là thái sơ thánh chủ đệ tử không tệ đạo nhất thánh chủ nói ra lấy mười sáu tuổi tuổi tác đạt đến hóa long bắt biến tu vi liền xem như tiên võ đại lục lịch sử cũng chưa bao giờ có ghi chép ta lựa chọn không sai giao chỉ thánh chủ nhìn lấy diệp trường ca trong bóng tối nói thẩm đem giao nhi giao cho hắn quả nhiên là chính xác thái sơ thánh địa thần thông dư thánh chủ hơi nghi hoặc một chút người khác không biết kim sĩ đại bằng điệu thân thể mạnh bao nhiêu nhưng bọn họ hết sức rõ ràng diệp trường ca phá vỡ kim sĩ bằng vương thân thể về sau không chần chờ tiếp tục chém về phía kim sĩ bằng vương thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi kim sĩ bằng vương tóc vàng bay múa sắc mặt băng lãnh khủng bố sát ý phát ra hư không bắt đầu biến đến ảm đạm bằng linh lại sinh kim sĩ bằng vương thanh â m tràn ngập hàn ý toàn thân hắn ánh vàng và trượng từng đạo từng đạo thần hồng theo trong cơ thể hắn bay ra nguyên bản bị diệp trường ca chặt đứt mười vạn tám ngàn kiếm lại lần nữa xuất hiện khủng bố sát ý ngưng tụ mười vạn tám ngàn kiếm hội tụ vào một chỗ hình thành kiếm võng mỗi một chiếc thần kiếm tản ra k h í tức khủng bố tựa hồ có thể chặt đứt hư không kiếm ý không diệt không đ ă n g nhìn lấy kim sĩ bằng vương như thế tình huống trầm giọng nói hắn đã đem bực này sát thuật l ĩ n h ngộ được loại này cấp độ quý hạo nhạc nói nếu như không một hơi toàn bộ phá hủy mười vạn tám ngàn kiếm là không sẽ biến mất mười vạn tám ngàn kiếm kiếm ý không diệt kiếm ý truyền khắp hư không cả mảnh bầu trời phía trên giường như sụp đổ đồng dạng ngược lại c u ố n lại thiên địa linh khí trực tiếp hướng về bốn phía bốn bắn đi x o ẹ t thiên địa linh khí bên trong lần chứa một tia kiếm ý vang vọng hư không mười vạn tám ngàn kiếm kim sĩ bằng vương sát ý lang nhiên mười vạn tám ngàn thanh thần kiếm chấn động kiếm khí tàn phá bừa bãi thư không run rẩy cuối cùng sen lẫn thành khủng bố kiếm võng kim sĩ bằng vương toàn thân ánh vàng lập lòe trong nháy mắt hướng về diệp trường ca phóng đi thân thể bị kích thương vô luận như thế nào kim sĩ bằng vương đều muốn đem diệp trường ca kích thương tìm đây là tôn nghiêm cũng là nhất định phải làm thương khung dường như tại thời khắc này bị chém ra trong nháy mắt đem diệp trường ca bao phủ vê anh chương chín mươi b ố Kiếm ẩm ẩm hư không sinh ra nổ tung khí tức chấn động giống như biển n ổ giống như mánh liệt cùng lúc đó một cỗ vô cùng khủng bố sát khí tập kích quay phá bầu trời đó là một cỗ để vô số tu sĩ đều cảm thấy run dày sát khí phảng phất là một đầu thái cổ hung thú rắc tỉnh sát khí tập kích quay phá bầu trời đem bầu trời nhiễm lên huyết sắc s ắ t ý s ắ t khí hàn ý vô biên thiên địa linh khí trong nháy mắt bắt đầu bạo động một cô đen nhánh quang trụ xông thẳng lên trời phát sinh cái gì vô số các tu sĩ cảm thấy kinh hồn bạt vía kim sĩ bằng vương trong tay đ ỗ n g nhiên xuất hiện một thanh đen nhánh pháp bảo đó là một thanh toàn thân phát ra băng lãnh sát ý chỉ là nhìn lên một cái đã cảm thấy linh hồn run rẩy dường như bị sát ý bao phủ đồng dạng đại hoang kích tiểu giao vương cùng khổng đằng sắc mặt hai người k h ẽ biến lại là đại hoang kích nhan như ngọc khuôn mặt một biến đại hoang kích là kim sĩ lao bằng vương pháp bảo bối là cùng theo lão bằng vương nhất âm thanh pháp bảo đại hoang kích giết hại vô số lão bằng vương đã từng g i ế t máu chạy thành sông thi cốt như núi xương trắng chất đ ống thậm chí bầu trời đều nhiễm lên huyết s á c tại lão bằng vương bước vào tiên đ à i cảnh về sau lại lấy được thiên tài địa bảo một lần nữa đạt đến một phen hiện tại đại hoang kích đứng hàng thánh binh nhưng kém hơn thánh nhân binh sắt khí không ngừng theo đại hoang kích phía trên phát ra thậm chí ngay cả thánh binh đều lấy ra nguyên tử khiên trầm giọng nói xem ra kim sĩ bằng vương nhất định muốn đem diệp huynh thánh thể kích thương mới tính bỏ qua cái này nhưng khó mà nói chắc được quý hạo nhạc thản n h i n nói đừng quên ban đầu ở yêu đế mộ phần bên ngoài diệp huynh thế nhưng là cũng có thánh binh tối thiểu nhất cũng là thánh nhân binh thánh nhân binh quý tử duyệt nháy mắt mấy cái thể chất nàng đặc thù đối tại thiên địa linh khí cảm n ộ càng sâu nhưng diệp trường ca lúc đó thánh binh tuyệt đối tại thánh nhân binh phía trên kim sĩ bằng vương tay cầm đại hoang kích sau lưng mười vạn tám ngàn kiếm toàn bộ n g ú t trời kiếm khí n g ú t trời khủng bố sắt ý sắt khí phóng tới diệp trường ca keng trong khoảnh khắc diệp trường ca trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm thánh binh vô số tu sĩ kinh hô một tiếng diệp trường ca tay cầm thánh binh trong chốc lát một cỗ so trước đó càng thêm thuần thoái kiếm ý phát ra chạm n g ư ờ i chạm điệm hai chiêu thái sơ kiếm quyết chém ra khủng bố kiếm mang n g ú t trời hư không đều sắp bị chém ra trung thiên kiếm ý làm cho người dùng mình kim sĩ bằng vương g i ậ n quát một tiếng tóc vàng bay múa trong tay đại hoàng nhọn hung hăng đánh xuống sắt khí n g ú t trời ầm ầm đại hoàng kích đen nhánh ánh sáng càng phát ra cường thịnh sau đó khủng bố kiếm mang theo nhau mà đến trực tiếp chém ra đại hoàng kích sắt khí x o ẹ t kiếm mang còn chưa tiêu tán tiếp tục hướng về kim sĩ bằng vương chém tới ông trong n g a y mắt kim sĩ bằng vương sau lưng mười vạn tám ngàn kiếm toàn bộ dung hợp dường như hóa thành trôi kim sắc thần kiếm tràng thiên diệp trường ca hai mắt như kiếm giống như hai thanh thần kiếm ra khỏi vỏ giống như kiếm mang mãnh liệt x é trời kiếm ý bay thẳng thương khung chém diệp trường ca thanh em rơi xuống từng đạo từng đạo đáng sợ năng lượng xé rách hư không cảnh tượng hư không đ ố n g nhiên hỗn loạn từng đạo từng đạo vết rách bắt đầu xuất hiện kiếm mang đánh xuyên trời cao chấn động thương vũ núi kêu b i ể n gầm phong vân biến s á c uy áp giống như như bài sơn đ ả o hải đẻ xuống không gian tại thời khắc này cũng bắt đầu sinh ra v ậ n mẹo giống đại hoang kích dường như phát ra một tiếng giống như cựu h u địa ngục gào rú sát khí cùng sát khí tràn ngập b ố n phía làm cho người run sợ keng keng keng Ken. thánh binh cùng đại hoang kích chạm vào nhau rung động hư không cả mảnh trời hư không bắt đầu biến đến tối như mực một mảnh sơn hà vỡ vụn nhật n g u y ệ t chi sắc tinh không dường như cũng bắt đầu chấn động ông đột nhiên kim sĩ bằng vương mười vạn tám ngàn kiếm bắt đầu cùng nhau chấn kêu lên vô số kiếm mang b ắ n ra diệp t r ư ờ n g ca kiếm ý ngưng tụ tay cầm thánh binh khí thế như hồng nhưng kim sĩ bằng vương trên thân máu tươi lại càng ngày càng nhiều một chút kiếm khí theo trong vết thương chảy ra ngược lại diệp trường ca trên thân vẫn như cũ áo bảo trắng như tuyết giết kim sĩ bằng vương khủng bố sát ý ngưng tụ khủng bố kiếm mang phóng tới diệp trường ca kim sĩ bằng vương thụ thương khương nhất phi sắc mặt nghiêm túc kim sĩ đại bằng đ i ể u nhất tộc thân thể nhưng là đỏ sức chân long nhưng là bây giờ lại tại diệp trường ca tiến công phía dưới thụ thương bất quá cũng có mấy vị thánh tử sắc mặt mười phần không tốt lý an đạo nam cung chính lâm đạo nhất tống thánh k i ệt thượng văn lâm b ọ n người chẳng lẽ cái kia hai cái đều có hy vọng đạp vào đế lộ sao chiến kỳ thắng nhìn lấy diệp trường ca cùng kim sĩ bằng vương trong mắt thiêu đốt lên chiến ý c ư ờ n g đại hoàng cảnh thánh cũng là như thế trường ca lấy hóa long bắt biến tu vi đối kháng kim sĩ bằng vương hóa long cựu biến đỉnh phong tu vi giao chỉ nhìn lấy tình huống trước mắt nói kim sĩ bằng vương thân thể đã thụ thường trường ca đã hoàn toàn chiếm thượng phong còn không có kết thúc phong hoàng nói kim sĩ bằng vương còn có sau cùng thần thông không có bẻ ra phong công chúa xem ra ngươi rất xem trọng kim sĩ bằng vương tử hãn n u khe cười một tiếng nhìn lấy nàng nói không tệ phong hoàng trực tiếp thừa nhận hy vọng ngươi chờ chút mở to hai mắt thấy rõ ràng diêu đào khẽ lắc đầu nói cái này chỉ sợ là ngươi khó tiếp thu được sự việc các ngươi có ý tứ gì phong hoàng có chút bất mãn n h à o n h à o tú mi rất nhanh ngươi liền biết kỳ tích ngọc có ý riêng nói hừ phong hoàng lạnh h ừ một tiếng căn bản không để ý tới mấy người đối thoại liêu hạ t u y ể n liếc liếc một chút phong hoàng tự t ừ cao ngạo quý tử duyệt nhún nhún vai nói đông nhiên chỉ thấy kim sĩ bằng vương tay cầm đại hoang kích rung động hư không mười vạn tám ngàn kiếm lần nữa cùng vang lên thiên địa run rẩy tràn thánh diệp trường ca tay cầm t h á n h binh trực tiếp chém về phía kim xí bằng vương mấy trượng một trăm trượng ngàn trượng vạn trượng kiếm mang sông thẳng lên trời cơ hồ bao trùm chỉnh khu vực ẩm ẩm vô thượng kiếm ý không ngừng theo diệp trường ca trong thân thể phát ra mênh mông xa xăm khí tức chuyển ra bầu trời thả ra đều bị sói lở lấy thảo tự kiếm quyết chém ra thần thông một loại vô biên khí tức bắt đầu lan tràn trong vòng nghìn dắm hết thể hóa thành m ộ t mịn khắp nơi t o á t r a đen nhánh một khe lớn tựa hồ loạn thế đại kiếp phúc kim sĩ bằng vương trong tay đại hoang kích kém chút tuột tay mà ra mười vạn tám ngàn kiếm cùng nhau bị chém đ ứ c một đạo huyết quang bay ra kim sĩ bằng vương miệng phun máu tươi trong nháy mắt phóng tới nơi xa kiếm bại kim sĩ bằng vương chương chín mươi lăm tác mở loại dị tượng hiện hiện đại bằng chân thân một kiếm kia thiên địa run rẩy một đạo huyết quang lói ra kim sĩ bằng vương đã miệng phun máu tươi hung hăng rơi ở phương xa kim sĩ bằng vương thân thể máu tươi chảy n a n g một đạo kiếm ngân theo kim sĩ bằng vương trước ngực lộ ra đến vô cùng dữ thợ một kiếm bại bằng vương vô số tu sĩ nhìn đến kim sĩ bằng vương bộ dáng vô ý thức nói hán lại có thể đem kim sĩ bằng vương thân thể phong hoàng có chút khó có thể tin nếu như nói trước đó cũng là một số vết thương nhỏ vậy dĩ nhiên là coi là chuyện khác dù sao diệp trường ca là thánh thể nhưng là hiện tại kim sĩ bằng vương máu tươi chảy r ò n g cái kia một đạo kiếm ngân không gì so sánh được dữ tợn hiện nhiên kim sĩ bằng vương tại diệp trường ca một kiếm này phía dưới bại xem ra vẫn là diệp h u y n h càng mạnh a t i ể u giao vương thấy cảnh này nói không đăng nhìn lấy diệp trường ca trong ánh mắt mang theo xem kỹ quả nhiên quý hạo nhạc thấy cảnh này cũng không kinh ngạc quý tử duyệt cùng l i ễ u hạ tuyển giao chỉ diêu đạo tử hát nu kỳ tích ngọc mấy người cũng là rất bình thường nhan như ngọc lúc trước thế nhưng là tận mắt thấy diệp trường ca lấy lực lượng một người ngạnh kháng bốn vị đại năng loại này chiến tích đủ để khinh thường sở hữu thiên tiêu h ừ vừa nghĩ tới diệp trường ca đối với mình làm ra nhan như ngọc nguyên bản dị dạng tâm tình trong nháy mắt biến mất tức giận bất bình nhìn lấy diệp trường ca diệp trường ca cưỡng ép theo trong tay nàng cướp đi yêu đế c h i tâm chuyện này nàng cả đời đều nhớ giống đột nhiên g ầ m lên giận dữ vang vọng đất trời kim sĩ bằng vương thân hình phóng lên tận trời toàn thân kim quang lập lọe máu tươi không ngừng từ trên người hắn chảy ra tóc vàng bay múa trong đôi mắt mang theo điên c u ồ n g sắc ý trong miệng đánh ra hét dài một tiếng thân thể trực tiếp hóa thành một cái kim sắc đại bằng đ i ể u đó mới là kim sĩ bằng vương chân thân kim sĩ đại bằng đ i ể u lại bị bức hiển hóa chân thân vô số tu sĩ rung động tiếng thét dài thông thiên triệt địa kim sĩ bằng vương chân thân khí thế bắt đầu trâu bò thường cây linh vũ bắt đầu tản mát ra khủng bố kiếm khí mười vạn tám ngàn kiếm kim sĩ bằng vương thét dài một tiếng kim quang lập loẹ lại một lần phóng tới diệp trường ca đại hoang kích bị kim sĩ bằng vương t r ộ p vào trào bên trong tối như mực lanh quang hàn ý sắc ý, sắc ý không ngừng phát ra lúc này kim sĩ bằng vương giống như từ trên trời giáng xuống thần điệu đồng dạng thẳng hướng diệp trường ca diệp trường ca một bước phóng ra tốc độ nhanh làm cho tất cả mọi người thần sắc biến đổi thiên ma bắt bộ lục đạo luân hồi quyền diệp trường ca bàn tay hóa quyền một quyền đánh ra trong chốc lát sau l ư n g diệp trường ca hiện ra sáu bóng người mỗi một bóng người huyện như thần vương giống như khủng bố lấy quyền ngạnh kháng mười vạn tám ngàn kiếm xoẹt xoẹt xoẹt kiếm quang như hồng đại hoang kích theo sát sau đó thương khung dường như đều châm xuống、Ấm、ẩm ẩm sáu bóng người cùng nhau vanh ra một quyền hư không nổ tung hư không đ ố n g nhiên hỗn loạn chấn động dường như đem hư không chấn vỡ nhật nguyệt bắt đầu chấn động vô biên khí tức khủng bố chấn động lực lượng cường đại làm đến không gian phát sinh vặt mẹo muốn đem hư không cứ thế mà xé rách kiếm khí tại lục đạo luân hồi quyền phía dưới bị cứ thế mà đánh nát keng diệp trường ca lấy quyền đánh bên trong đại hoang kích nhất thời đáng sợ nổ vang chấn động đến các tu sĩ màng nhĩ đau k h í tức chuyên gia tất cả mọi người cảm nhận được không gì so sánh được nặng nề khí thế phòng ngự trận pháp lần nữa khởi động đem hai người lực lượng kinh khủng hoàn toàn khóa chặt tại trong trận pháp kim sĩ bằng vương lần nữa thét dài một tiếng chào bên trong đại hoang kích bị cứ thế mà trấn khai diệp trường ca đắc thế không tha người thiên ma bát bộ thi triển ra một quyền hung hăng đánh vào kim sĩ bằng vương trên thân phúc kim sĩ bằng vương miệng phun máu tươi liền xem như chân thân tại một q u y ề n này phía dưới cũng bắt đầu sinh ra đứt gãy còn không có kết thúc ầm ầm diệp trường ca lần nữa vung đầu nằm đấm quyền ảnh trong nháy mắt rơi vào kim sĩ bằng vương trên thân nhất thời kim sĩ bằng vương lại lần nữa ho ra máu toàn thân ánh vàng bắt đầu làm đạm cả người xương cốt trong nháy mắt bị diệp trường ca cứ thế mà đánh gãy ầm ầm kim sĩ bằng vương thân hình trực tiếp bị diệp trường ca một quyền đánh bay bay ra mấy vạn giảm xa t vô số tu sĩ thấy thế hít vào khí lạnh thấy lạnh cả người theo lòng b à n chân toát ra bay thẳng sâu trong linh hồn thái sơ thánh tử không khỏi cũng quá kinh khủng đi khủng bố như vậy đây chính là lấy nục thân chi lực ngạnh kháng kim sĩ bằng vương a kim sĩ đại bằng đ i ề u thân thể nhưng là đọ sức chân long lần này tất cả tu sĩ đều sửng sốt diệp trường ca chân đạp hư không khí thế như hồng trong thân thể khí huyết quay cuồng giống như đại hải giống như công tử là mạnh nhất vân hoàng trong mắt mang theo vẻ sùng bái tuy nhiên ngay từ đầu là tại một tình hề theo đề nghị trở thành diệp trường ca thị nữ nhưng tránh thức đợi tại diệp trường ca phía sau người nàng mới phát hiện diệp trường ca hoàn toàn không thể lấy tu sĩ tầm thường ánh mắt đối xử thiên tiêu kim sĩ bằng vương cũng là thiên t i ê u nhưng diệp trường ca có thể đem c h ấ n áp đến tình trạng như thế cái này sao có thể